Theo từng trận lén khốc vô tình dường như cơ giới thanh âm sau khi, trong mắt màu bạc lại một lần nữa biến mất, mà cơ hồ là tất cả mọi người không có phát hiện mình bầu trời xuất hiện kỳ dị con người. Ở kỳ dị con người biến mất thời điểm, trở lại xanh thảm tinh cầu không gian triệu lòng kiêu ở thông qua cách không truyền âm đối phùng dương sau khi liền thở phào nhẹ nhóm tiếp tục bận việc chuyện của chính mình. Bởi vì chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty nghiệp vụ trải rộng toàn cầu duyên cớ, vì lẽ đó... Triệu Long tiêu kế tiếp chiến lược là đem toàn cầu mỗi cái địa khu phân bộ công ty tạo dựng lên. Chờ hắn ngựa không ngừng vó đi tới chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty thời điểm, hắn trực tiếp tổ chức chủ quản hội nghị, tuyên bố thành lập phân công ty quyết định. Ta sẽ từ tập đoàn lấy ra 200 ức thành lập trúc với tự chúng ta tổng bộ cùng phân công ty, trong đó Á Thái tổng bộ dự bị thành lập Hải thành Nam Lý Hồ, khối này khu vực thuộc về đất hoang, ngoại trừ một tòa hoang phế quanh hồ công viên ở ngoài, cơ hội là không có người nào đi ngắm cảnh. Ngoại trừ tổng bộ ở ngoài, trả thành lập Mỹ Châu Phân Bộ, Âu Châu Phân Bộ, Phi Châu Phân Bộ cùng Úc Châu Phân Bộ. Triệu Long Tiêu để hết thể chủ quản tinh thần vì đó chấn động, nay trả thật là đại thủ ra. Có điều ngâm lại công ty bây giờ lợi nhuận cùng quy mô cũng liền có thể lý giải Triệu Long Tiêu tại sao cam lòng lớn như vậy tác phẩm tập trung vào. Đón lấy mọi người sẽ rất bận điệu, ta hy vọng hết thể bộ ngành có thể chân thành hợp tác cộng đồng đem trư thiên tinh không khoa học kỹ thuật mang hướng về cao hơn địa phương, nhớ kỹ. Chúng ta hành trình là tinh thần đại hải. Triệu Long Tiêu ở tuyên bố một loạt công việc sau khi liền tuyên bố tan họp, sau đó Triệu Long Tiêu triệu kiến Trần Vạn Xuyên, hắn muốn còn muốn hỏi Trần Vạn Xuyên có phải là đồng ý tiếp thu lớn hơn khiêu chiến, nhậm chức hải ngoại phân công ty tổng tài. Hả? Người nói cái gì? Cha mẹ ta xảy ra thai nạn xe cộ. Được, ta lập tức tới ngay. Chỉ là ngay ở Triệu Long Tiêu cùng Trần Vạn Xuyên thương nghị thời điểm, một cú điện thoại để Triệu Long Tiêu một mặt cấp thiết vẻ đứng dậy chương thuyết phục cha mẹ, Hải Thành, súng Võ, Tân thành Đường. Lúc này nơi này đang có hai ba người giằng co, trong đó một đám người người cao mã đại, một bộ xã hội người dáng dấp hung thần ác sát nhìn trầm trầm đối diện. Ta cho các ngươi nói, hiện tại xe của ta cái mông bị các ngươi va hư túi, các ngươi nếu là không bồi cái mười vạn, tám mươi ngàn chính là đừng muốn rời đi. Một vị viên đầu trọc thanh niên một mặt không khách khí mà nói nói, xe của các ngươi cái mông và nát, vậy là ai lỗi? chả không phải là các ngươi chính mình mạnh mẽ xuyên đạo duyên cớ, sự cố trách nhiệm mới không ở chúng ta, mà là các ngươi không tuân thủ giao thông pháp quy, triệu sơn hà ô chán của chính mình. Bởi vì đối phương tùy ý thay đổi đường xe chạy, để hắn không kịp phanh xe bên dưới trực tiếp đụng vào đối phương xe cái mông, không nghĩ tới đối phương một đám người trả chả cái chạy cái cối đem sự cố trách nhiệm đẩy lên hắn bên này. Lỗi của chúng ta. Lão già ngươi sợ là lão hồ đổ hai mắt không dễ xài đi. Viên đầu chọc thanh niên bên cạnh mấy người la ầm lên. Có muốn hay không chúng ta dẫn ngươi đi nhìn một chút mắt hoa. Bằng không ngươi làm sao liền không nhận rõ sở hiện thực đây. Nhìn thấy một nhóm người minh mục trương đảm uy hiếp, Triệu Sơn Hà cho tức. Rõ ràng là sự cố trách nhiệm mới bây giờ còn lớn lối như vậy. Sơn Hà, chờ Long tiêu đến. Lúc này sợ đối phương động thủ Triệu mẫu mau mau kéo Triệu Sơn Hà không cho hắn nói thêm cái gì. Chúng ta đã báo cảnh sát, chuyện này cố định trách giao cho cảnh sát giao thông đến định. Triệu Sơn Hà cũng không muốn đang cùng đối phương phí lời. Cái gì Báo cảnh sát, lão già cũng thật là cho thể diện mà không cần. Nhìn ngươi mở ra hào xe, trực tiếp bồi chút tiền lẻ là tốt rồi, vẫn như thế không thức thời A Viên thốn thanh niên một nhóm người nghe được triệu sơn hà sau trên mặt lộ ra một tia âm lãnh vẻ, trong đó có mấy người tiến lên một cước đá vào bị tổn thương xe mệt xe đất trên. Các ngươi quá vô pháp vô thiên, sẽ không sợ chịu đến luật pháp trừng phạt sao? Triệu sơn hà tức giận giống giận, pháp luật trừng phạt không tới chúng ta, ngược lại, người lão già chết tiệt này phải suy sẹo. Lão tử cho ngươi báo cảnh sát xử lý. Đang nói chuyện có mấy người đã xông lại chuẩn bị động thủ. Có kẹt. Ngay ở mấy người chuẩn bị động thủ thời điểm, một đạo màu đen cự ảnh sẹt qua đường cái sau khi phát sinh chói thay tiếng thắng xe. Sau đó mẹ xe đét bước 3 hét liền hung hăng đụng phải viên thốn thanh niên một nhóm người bề mở vây SUV trên. Chết tiệt, xe của ta a. Viên thốn thanh niên lộ ra một tia vẻ nhức nhối. Lúc này từ mẹ xe đét bước 3 hét trên đi xuống hai bóng người, một người trong đó chính là triệu long tiêu. Cha, mẹ, các ngươi không có sao chứ? Triệu Long Tiêu vội vã đi lên trước kiểm tra một hồi, nhìn thấy cha mình đầu dập đầu tổn thương, nhất thời một mặt lạnh léo ngẩn đầu lên nhìn về phía viên thốn thanh niên một nhóm người. Các ngươi đây là làm gì? Chuẩn bị bắt nạt cha ta như thế một lao giả. Ta chỉ là cho ngươi ba bồi chút tiền sự, cha ngươi không biết phân biệt đi báo cảnh sát quái đạt được ai. Ngươi đều lái lên bước ba hét, bồi ít tiền làm sao vậy? Viên thốn thanh niên âm thanh lạnh lẽo nói. Chuyện này là của chúng ta sai. Chúng ta nhận, nhưng cụ thể làm sao chờ cảnh sát giao thông lại đây định trách, ngươi dựa vào cái gì nhất định các ngươi không sai. Thật lấy vì muốn tốt cho người khác bắt nạt thật sao. Triệu Long Tiêu nhìn chằm chằm viên thốn thanh niên. Lao tử còn có chuyện không chờ được, liền một câu nói, đưa tiền sự, không phải vậy để ngươi biết không biết phân biệt kết cụ. Viên đầu trọc thanh niên biết sự cố trách nhiệm đúng là chính mình, ở thêm vào Triệu Long Tiêu mở hào xe, vì lẽ đó hắn muốn gõ một bút liền đi. Không biết phân biệt người là ngươi đi. Triệu Long Tiêu nở nụ cười, rất lạnh. Chúng ta ở nơi này một bên chờ cảnh sát giao thông lại đây xử lý, ngày hôm nay ai cũng không đi được. Làm hắn. Viên thốn thanh niên một nhóm người nộ cười rộ lên, không nhìn thấy chúng ta là thanh niên lêu lổng à. Không nhìn thấy chúng ta nhiều người, các người ít người à. Chả dám nói thế với, giận dữ bên dưới viên thốn thanh niên một nhóm người trực tiếp động thủ. Ác hổ, ra tay nhẹ một chút. Tựa hồ đã sớm dự liệu được viên thốn thanh niên một nhóm người muốn động thủ. Triệu Long Tiêu thần sắc bình tĩnh hạ lệnh, mà đang ở hắn hạ lệnh sau khi một vệt bóng đen như là giã thú đập ra ở viên thốn thanh niên một nhóm người vẫn không có tới gần Triệu Long Tiêu 2 mét trong phạm vi bóng đen này dường như hổ vào bầy dê giống như mở giết. Long Tiêu, chuyện này Triệu Sơn Hà nhìn hát thứ hộ vệ ác liệt trí cực phương thức chiến đấu nhất thời lộ ra một tia vẻ lo âu. Yên tâm đi, ác hổ ra tay có chừng mực, bọn họ nhiều lắm chính là được chút da thịt vết thương. Triệu Long Tiêu Trấn ăn nói. Ô ở ác hồ động thủ để một đám người biến thành lăn địa hồ lô thời điểm, một chiếc trắng xanh đan sen xe cảnh sát cũng đến, làm trên xe xuống hai cái cảnh sát giao thông nhìn thấy một đám ngã xuống đất kêu rên người cao mã đại đại hán thì cũng là một trận há hốc mồm. Đây là cái gì tình huống? Cảnh sát giao thông ngẩn đầu nhìn về phía Triệu Long Kiêu. Triệu Long Kiêu đơn giản tố nói một lần sau liền từ trên xe mở ra xe cẩu ký lục nghi, xe cẩu ký lục nghi trung thực ghi chép toàn bộ quá trình. Khi rõ ràng sự tỉnh từ đầu đến cuối là thanh niên lêu lổng một nhóm người dọa dẫm không được ngược lại bị giao hơn sau, hai cái cảnh sát giao thông rất lưu loát thông báo bên trong cục ở phái hai bộ xe lại đây, không phải vậy sợ đến thời điểm người không ngồi được. Một bên khác, Triệu Long Tiêu cũng muốn đi theo hai tên cảnh sát giao thông trở lại làm một hồi ghi chép, rằng có đại nửa ngày sau, mai đến tận nhanh 5 giờ thời điểm, Triệu Long Tiêu còn có cha mẹ hắn mới đi ra khỏi cảnh sát giao thông bộ ngành. Triệu Long Tiêu mang theo cha mẹ đi bệnh viện kiểm tra một phen sau đi ra thì đã đèn rực rỡ vóng ánh. Triệu Long Tiêu bồi tiếp Nhị Lao sau khi về nhà cùng bọn họ đưa ra phái hai tên hộ vệ bảo vệ ở bên cạnh họ yêu cầu. Khởi điểm hai người chả không đồng ý. Thế nhưng Triệu Long Tiêu bây giờ chuyện làm ăn làm lớn như vậy, khó tránh khỏi sẽ có người lên tâm tư. Bởi vậy, cuối cùng Nhị Lao vẫn đồng ý Triệu Long Tiêu thỉnh cầu. Mà trải qua lần này chuyện giáo hấn, Triệu Long Tiêu không chỉ có sai hai cái hát thứ hộ vệ, mà là bốn cái hát thứ hộ vệ. Hai cái ở ngoài sáng, hai cái ở trong tối bảo vệ cha mẹ chính mình. Đang xử lý thật chuyện của cha mẹ sau, Triệu Long Tiêu liền chạy về công ty, cũng vẫn không có tan tầm Trần Vạn Xuyên tiếp tục thảo luận lên hải ngoại phân bộ chuyện tình. Trần Vạn Xuyên cá nhân đúng là rất đồng ý khiêu chiến hải ngoại phân bộ công ty tổng tài chức vụ, bất quá hắn cần một chút thời gian đem chuyện trong nước xử lý tốt mới có thể đi nhậm trước. Không có chuyện gì, ta dự tính là tháng 8 phân mới tiến hành hải ngoại phân bộ kiến thiết kế hoạch, vì lẽ đó, Ngươi còn có sung túc thời gian xử lý chuyện của chính mình Triệu Long Kiêu nói rằng Trước đó, công ty chúng ta cũng phải chiêu mộ càng nhiều người mới Dù sao Á Thái bên này là của chúng ta tổng bộ Đại bản doanh của chúng ta Chỉ cần nơi này an ổn chúng ta mới có thể ở bên ngoài mở rộng đất đai biên giới Trần Vạn Xuyên nói rằng Vì lẽ đó, đón lấy liền muốn ngươi nhiều bận tâm để các bộ môn phối hợp hoạt động chiêu mộ nhân tài, kiến thiết công ty tổng bộ, phân bộ Đón lấy ngươi phòng trường phải bận rộn thổ huyết Triệu Long Tiêu treo chọc cười nói, lão bản ngươi không chia sẻ một chút chuyện sao? Trần Vạn Xuyên tội nghiệp nhìn Triệu Long Tiêu, ta phụ trách ở giữa phối hợp. Triệu Long Tiêu không có áp lực chút nào suy hoa, sau đó cười nhìn Trần Vạn Xuyên lúc tháng 10 thời điểm, công ty sẽ đưa ra tương tự tia lẹm mã đột trị liệu vượt thời đại sinh vật khoa học kỹ thuật chương 190, tình địch dùng tiên tạp đi ra ngoài tiêu chuẩn, lại một cái vượt thời đại kỹ thuật. Trần Vạn Xuyên khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. Phải biết kia gệm mã đợt trị liệu đưa tới chấn động đến nay còn chưa tiêu trừ, dù sao không phải mỗi cái chữa bệnh cơ cấu đều có tư cách đó tiến cử kia gệm mã đợt trị liệu, mà bây giờ Triệu Long Tiêu nói lại có một vượt thời đại kỹ thuật muốn đẩy ra, này siêu nhân phòng thí nghiệm không khỏi có chút thật lợi hại đi. Không chỉ có là vượt thời đại, sợ là sẽ phải gây nên toàn dân điên cuồng. Triệu Long Tiêu lộ ra thần bí nụ cười. Siêu cấp huyết thanh đã ưu tiên cung cấp quân đội, mà quân đội tặng lại là điên cuồng Nếu không phải siêu cấp huyết thanh sản lượng có hạn nói, quân đội sợ là hận không thể mở rộng toàn bộ quân đội. Nhưng dù vậy, siêu cường hiệu dụng vẫn như cũ để quân đội đầy đủ chiếm đoạt hơn một năm sản lượng, nếu không phải triệu lòng kiêu mặt sau cực lực tranh thủ nói, năm nay lúc tháng 10 có thể hay không đem này khoản sản phẩm tuyên bố đi ra ngoài đều là một tần số. Ở báo cho Trần Vạn Xuyên cái này chấn động lòng người tin tức sau, xử lý tốt công ty sự vụ triệu lòng kiêu liền rời đi công ty trở lại trong nhà mình. Trong nhà đã không có cái kia xinh đẹp động lòng người chờ đợi hắn về nhà bóng người. Điều này làm cho Triệu Long Kiêu ít nhiều có chút thất lạc. Đại lão, ta nhìn một chút ta hiện nay thuộc tính. Túc chủ, Triệu Long Kiêu. Hệ thống đẳng cấp, LV4. Cảnh giới, khóa gen cấp 2, nửa bước không lẩu. Tên gọi, cách đấu đản nhân. Sùng vật, ma tịp phẩm. Năng lực, lục đạo luân hồi, lục đạo hài, hụt thân thể, trung cấp, sơ cấp cách đấu thuật, hải tạc vương rổ cờ xỉ k Mắc bảy hình chiến giáp, đấu chiến, chẳng phách đao, thủy u gì mà Sức mạnh, 36. Nam, 10. Tinh thần, 38. Nam, 11.4. Tốc độ, 26. Nam, 66. Thể phách, 39. 1, 19. Hơn nửa năm thời gian, Triệu Long tiêu thông qua kia gẹm mạ không ngừng chiếu dọi tố chất thân thể không ngừng trưởng thành. Hiện tại lại sắp đến bình cảnh, lần này đột phá phòng trường sẽ càng khó bất quá đối với nắm giữ hệ thống nam nhân mà nói điểm ấy độ khó lại được cho cái gì đây tiếp theo thời gian ở trư thiên tinh không khoa học kỹ thuật các công nhân viên bắt đầu bận rộn lúc thức dậy triệu long tiêu trái lại thanh nhàn điều này làm cho triệu long tiêu có thời gian có thể theo đuổi tình yêu của mình ông chủ tới rồi a nam tuấn hạng cẩm lý phòng làm việc là một nhà hán phục điểm làm triệu long tiêu tay nâng hoa tươi tiến vào cửa hàng thời điểm đã sớm quen thuộc triệu long tiêu tồn tại nhân viên cửa hàng tiểu y cười chào hỏi Ba chủ còn chưa tới đây. Triệu Long Kiêu cười hỏi. Ở trên lầu chiêu đái khách nhân đây. Tiểu Y Y nói ngồi cái cẩn thận từng ly từng tí một thủ thế nhắc nhở thật giống lần này có người người cạnh tranh ở nhà. Ta người cạnh tranh. Tình định a. Triệu Long Kiêu thay đổi sắc mặt, hướng về tiểu Y Y làm cái cảm tạ thủ thế sau liền đạp lên bước chân trầm ổn đi tới lầu 2. Cổ phong, ngươi làm cái gì vậy? Lấy này đến áp chế ta sao? Chúng ta trước đều đàm luận điều kiện tốt, ngươi bây giờ lâm thời thay đổi. Liền vì để ta cùng ngươi đi chuyến thờ giang sở liên minh Ở triệu Long Tiêu mới vừa bước lên lầu hai thời điểm Một đạo lạnh lạnh thanh âm để triệu Long Tiêu bước chân một đòn nặng nghề Băng Ngọc, làm sao vậy? Triệu Long Tiêu xuất hiện để Lạc Băng Ngọc đối diện một cái đẹp trai cao to vóc người nam tử lộ ra một tia thâm trầm Sau đó thoáng qua lần nữa khôi phục nụ cười Ngươi ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi đến? Lạc Băng Ngọc nhìn thấy triệu Long Tiêu xuất hiện Lạnh lạnh khuôn mặt trở nên hòa hoãn trên phương diện làm ăn có chút vấn đề nhỏ Ta xem không chỉ là vấn đề nhỏ đi. Triệu Long Tiêu nhìn về phía anh chàng đẹp trai. Vị này chính là anh chàng đẹp trai thăm dò tính nhìn về phía lạc băng ngọc. Băng ngọc bạn trai, rõ ràng như vậy đều không nhìn ra sao. Triệu Long Tiêu đang khi nói chuyện dường như tuyên thệ chủ quyền vậy ngồi ở lạc băng ngọc bên người. Lạc băng ngọc lông mày hơi ngưng lại, sau đó nghĩ đến cái gì sẽ không có phản bác mà là nhìn về phía anh chàng đẹp trai. Cổ phong, phở răng sở liên minh ta thì không đi được. Chúng ta nếu như có thể hợp tác cứ tiếp tục hợp tác, không thể hợp tác thì thôi. Anh chàng đẹp trai trong con ngươi né qua một tia ấm lãnh, khi nghe đến lạc băng Ngọc trả lời sau khi, hắn lại đổi một bộ bình hoa nụ cười. Băng Ngọc, Phờ Giang Sở Liên Minh lần này thời thượng đại tú chẳng nhưng là toàn cầu thời thượng hàng hiệu tụ hội, nếu là ngươi có thể tham gia nói, đối với mở rộng các ngươi tư nhân hàng hiệu hán phục có lợi ích cực kỳ lớn, cứ như vậy bỏ qua quá đáng tiếc đi. Phờ Giang Sở Liên Minh thời thượng đại tú chẳng Triệu Long Tiêu ánh mắt nhất động liền đại thể não bù ra đối phương là muốn lấy hướng dẫn lạc băng ngọc cùng đi. Dù sao có thể ở lần này toàn cầu hàng đầu thời thượng tú chàng ló mặt đối với người nào hàng hiệu đều có lợi ích cực kỳ lớn. Đúng vậy, loại này hàng đầu thời thượng tú chẳng chỉ có chịu đến mời hàng hiệu mới có cơ hội tham dự trong đó. Chúng ta ạ đổn âu phục chính là cổ hạ đế quốc rất ít mấy cái bị mời hàng hiệu một trong. Cổ phong khỏe miệng mỉm cười nhìn Triệu Long Tiêu một chút, hắn đang mượn này biểu diễn thực lực của chính mình. Như vậy phải không? Vừa vận Âu Châu bên kia ta có mấy người hợp tác đồng bọn, ta gọi điện thoại tuân hỏi một chút. Đối với cổ phong khoe khoang, triệu long tiêu bất động thanh sắc cầm điện thoại lên. Hợp tác đồng bọn. Cổ phong khịt mũi con thường, làm toàn cầu hàng đầu thời thượng tú chẳng không phải là tùy tiện người nào cũng có thể tiến vào. Ngươi cho rằng đánh gọi điện thoại giả trang bức là có thể thu được thời thượng tú chẳng ra trận khoản sao. Thực sự là quá ngây thơ rồi. Được rồi, quyết định. Ngay ở cổ phong bất dĩ vi nhiên thời điểm. Đang dùng tiếng Anh giao lưu vài câu sau triệu lòng tiêu cúp điện thoại nhìn về phía lạc băng ngọc không bao lâu nữa chủ sự mới sẽ đem thư mời phát tới. Lần này ngươi nhưng là phải dùng điểm tâm, tranh thủ có thể làm cho mình hàng hiệu kinh diễm toàn cầu. Làm xong. Thư mời. Sao có thể có chuyện đó, say mộng đẹp chỉ là một có chút tiếng tâm tiểu phẩm bài mà thôi, làm sao có khả năng sẽ bị mời, ta không tin. Đối với triệu Long tiêu cổ phong lộ ra vẻ khiếp sợ. Len Ngay ở cổ phong chất vấn thời điểm. Lạc băng ngọc điện thoại chuyển đến một đạo tin tức hành, làm lạc băng ngọc mở ra điện thoại di động thời điểm chính là toàn cầu thời thượng tú chàng duy ra mời đăng ký tin tức. Cảm tạ. Lạc băng ngọc nói cảm ơn để cổ phong vẻ mặt khó xem, hắn biết lạc băng ngọc sẽ không nói khoác, này liền nói rõ triệu lòng tiêu một cú điện thoại thật sự giải quyết rồi say mộng đẹp tiến vào duy ra thời thượng tú chàng tư cách vấn đề. Ngươi đến tột cùng là làm sao làm được. Cổ phong còn không cam lòng nói rằng. Dùng tiên tạp A. Khiến cho có phức tạp hơn như thế. Triệu Long Tiêu một bộ chuyện đương nhiên vẻ mặt để cổ phong bị đẻ nén muốn thổ huyết. David Lệ Vịt nói hắn có thể giới thiệu phu nhân của hắn cho ngươi biết, chỉ cần ngươi có thể thu được hắn phu nhân tán thành, băng ngọc ngươi cái này hàng hiệu liền thành công một nửa. Triệu Long Tiêu chăm chú nhìn Lạc Băng Ngọc. Ngươi đường đều giúp ta bày sẵn, đón lấy xem ta. Ở Triệu Long Tiêu ánh mắt dưới, Lạc Băng Ngọc chỉ cảm giác hai lỗ thai của chính mình có chút nóng lên. chương 191, yêu vật lãnh chúa vây giết. David dết. Âu Châu tam đại hàng xa xỉ hàng hiệu ni khấu người sáng lập, lại được khen là giới thời trang giáo phụ, phu nhân là ngở tổng cũng là giới thời trang nổi danh nữ ma đầu, ngươi làm sao biết biết? Ở hai người ẩn tình đưa tình đối diện thời điểm, một đạo sát phong cảnh thanh âm vang lên. David lại vì không chỉ có là hàng xa xỉ hàng hiệu người sáng lập, hắn vẫn lén đùn bệnh viện người sáng lập một trong, bởi vậy cùng công ty chúng ta có chút nghiệp vụ vắng lai, ta xin hắn giúp chút ít bận bịu không coi vào đâu. Đối với cổ phong chấn động Triệu Long Tiêu có vẻ rất bình tĩnh. Ta cố gắng như vậy kiếm tiền không phải là vì tinh tướng mà. Hiện tại ngươi này khiếp sợ mặt hiệu quả vừa vặn, có thể làm tôn lên ta cường đại bối cảnh. Bây giờ còn có sự sao? Nhìn thấy cổ phong không lời nào để nói, Triệu Long Tiêu sắc mặt lạnh nhạt nhìn hắn. Nhà mình bạn gái hiểu khởi để người khác rình, không tại chỗ cho ngươi cút đi đã là rất có phong độ biểu hiện. Quấy rời, cổ phong sắc mặt vùng vây một hồi sau khi vẫn là nhận thức chúng ta còn có việc đi trước, nếu như băng, ừ. Lạc Tổng có gì cần nói đánh điện thoại liên là ta. Nhìn thấy Triệu Long Tiêu ánh mắt lạnh như băng, cổ phong cuối cùng không có ở thân thiết sưng hô lạc băng ngọc. Ở cổ phong sau khi rời đi liền lập tức gọi điện thoại phái người điều tra thân phận của Triệu Long Tiêu. Hắn vẫn có chút không cam lòng tự xem trên nữ nhân cứ như vậy bị người cướp đi. Bởi vậy, hắn muốn nhìn một chút Triệu Long Tiêu có phải thật vậy hay không có chân tài thật học. Cổ phong, tiểu tử ngươi dở cho quỷ gì? Ngươi có biết hay không vừa nãy có người cảnh cáo ta không nên để cho con trai của chính mình mù điều tra. Chỉ là vẫn không có chờ cổ phong được mình muốn tin tức, chính mình lao tử liền gọi điện thoại lại đây một trận phá mạng Mặc kệ ngươi đang điều tra người nào, lập tức cho ta dừng lại, vừa nãy an ninh quốc gia cục ma đâu người phụ trách gọi điện thoại cho ta thời điểm suýt chút nữa đem ta hủ chết. Cổ phong nghe xong chính mình lão lời của phụ thân sau cũng là sau lưng trở nên lạnh lẽo. tiểu tử này đồng lứa với mình người a, Đây tột cùng là lai like lịch gì? đánh liên tục tham tin tức về hắn cũng không có thể tìm hiểu, hơn nữa chỉ là điều tra mà thôi lại đem an ninh quốc gia cục cho chiêu gây ra. Cũng không quái cổ phong kinh hãi, từ khi khổng đại tá đem triệu long tiêu đại náo Hồng Nhật Quốc, đánh giết ba vị đại tông sư cấp bậc cường giả tin tức sau khi hồi báo lên, hắn cũng đã bị liệt vào cổ hạ đế quốc tối cường giả đỉnh cao danh sách bên trong, người như thế tư liệu bị liệt vào tuyệt mật, bị quốc gia mang theo hình người hạch võ tên gọi. Bởi vậy, ở cổ phong điều tra triệu long tiêu tư liệu thời điểm. Tới tập trung đã bị quốc gia người của cục An ninh nhìn chằm chằm, may cổ phong ra thân thế thuần khiết, trong nhà còn có người càng căng nghiệp nghiệp vì quốc gia chấp chính cơ quan công tác, không phải vậy thì không phải là cảnh cáo đơn giản như vậy. Một bên khác đang giải quyết lạc băng ngọc khổ nào sau, Triệu Long Tiêu lại cùng lạc băng ngọc đợi một chút sau khi liền cáo từ ly khai. hắn tiện đường đi nhân gian Mỹ vị tư chủ phường Trung Lâu điếm nhìn xuống, hiện tại tiệm này đã trở thành đồ vật nhai một đạo Mỹ lệ phong cảnh tuyến, thật sự là trang trí phong cách quá xinh đẹp. Mặc dù là không ở nơi này ra điếm tiêu phí cũng muốn đi vào chụp ảnh một hồi mà chung lâu điếm điếm trưởng đã không ở là tiểu vị ương tiểu vị ương hiện tại được bổ nhiệm làm nhân gian Mỹ vị tư chủ phường đại lý tổng giám đốc nàng ở bên ngoài khảo sát tiệm mới tuyên chỉ Triệu Long tiêu xác nhận không có chung lâu điếm vận chuyển bình thường sau khi trực tiếp rời đi chuẩn bị đi tổ hong trụ sở dưới mặt đất rèn luyện bởi vì hắn thực lực tăng lên vậy phòng tập thể hình đã khó có thể đạt đến mục đích rèn luyện bởi vậy hắn hiện tại tập thể hình trực tiếp đi há thứ phòng huấn luyện Ngay ở Triệu Long Tiêu đi tới hát thứ trên đường thời điểm, trên mặt của hắn rộng mở nẽ qua một tia lạnh leo vẻ. Ác hổ, đỗ xe, có khách theo chúng ta. Theo Triệu Long Tiêu mệnh lệnh, lái xe hất thứ hộ vệ đội viên ác hổ lưu loát đỗ xe, sau đó làm ra cảnh giới tư thái đến. Đóa đóa tàng tàng làm gì? Các người dọc theo đường đi theo ta nhanh 15 phút đi. Nếu như ở không động thủ, chờ ta trở lại siêu nhân phòng thí nghiệm các ngươi liền không có cơ hội. Đi về siêu nhân phòng thí nghiệm có một đoạn đường hiếm người yên ở sau khi xuống xe triệu long tiêu nhìn về phía trống rông sân bãi, giống, cơ hồ là khi hắn vừa dứt lời thời điểm, một đoàn ánh bạc nổi lên, sau đó một con màu trắng sắp tới cao 10 mét cự viên ở trong hư không xuất hiện lấy thế thái sơn áp đỉnh đập về phía triệu long tiêu, đớn kéo, không chỉ có là cự viên, còn có một chỉ người bình thường lớn nhỏ quỷ dị xanh biết rồi xuất hiện, mới vừa xuất hiện này còn xanh biết rồi liền phụt lên ra lượng lớn gây muối khói xanh bao phủ hướng về triệu long tiêu, cùng lúc đó. Triệu Long Tiêu mặt đất một trận phun trào, sau đó một cái tràn đầy răng cưa cái miệng lớn như chậu máu hung mãnh đập ra muốn đem Triệu Long Tiêu nuốt chửng lấy đi vào. Xoạt xoạt ở ba con to lớn yêu vật nổi lên công kích thời điểm, thì ủ rìu mãn đã xuất hiện ở Triệu Long Tiêu trong tay, cực hạn băng hàn ở trong hư không nhanh chóng lan tràn làm cho đột kích ba con to lớn yêu vật hành động trở nên chậm chạp hạ xuống. Tam đại yêu vật lãnh chúa, thật cái quái gì vậy thật vô cùng bạo tay a! Triệu Long Tiêu nộ quát một tiếng bên trong. Khi Vũ nhìn mà kích phát băng long đã cùng bầu trời đập xuống cự viên chạm đủ phải, không giống với loài người thân thể, yêu vật lãnh chúa thể phách quả thực cường vô cùng khó tin, nhân loại cấp độ tông sư cường giả cũng không dám đối kháng cực hạn băng hàn, cự viên lãnh chúa trực tiếp là rũa ra cự trưởng vỡ ra băng long. Có điều cực hạn băng hàn vẫn để cho cự viên lãnh chúa bị thương tích, đồng thời Triệu Long tiêu bước chân một dẫm sau, hắn và ác hổ thân ảnh đồng thời biến mất. Ác hổ, ngươi rời đi trước, chiến đấu ở cấp bậc này không phải ngươi có thể tham gia, về đi cầu viện. Triệu Long Tiêu cũng không có cạnh mạnh, hắn đã cảm nhận được chuyện không đơn giản, dù sao hiện tại nhưng là ban ngày à. Yêu vật lãnh chúa lại như thế minh mục trương đảm xuất hiện. Nhân loại thiên tiêu, không hổ là giết đằng xà lãnh chúa người, có điều, lần này ngươi ở đây khó chạy thoát. Ở triệu Long Tiêu hiểm hộ ác hổ lúc rời đi, tam đại yêu vật lãnh chúa cũng không có ngăn cản triệu Long Tiêu, trái lại ở cự viên lãnh chúa sau khi nói xong, ba con cự yêu lại một lần nữa phát động tấn công. Triệu Long Tiêu lúc này mới nhìn rõ ràng cuối cùng một con yêu vật lánh chúa là cái gì, cái kia lại là một con to lớn run, dài đến 30 mét thân thể để hắn xem ra giữ tận lại khủng bố, hơn nữa ở cái miệng lớn kia bên dưới bất kể là đường xi si mang trả là của mình ô tô bị dễ dàng khuấy bể nát. Tương đương với hàng đầu đan kính võ đạo tông sư yêu vật lánh chúa, Triệu Long Tiêu biểu hiện ngưng trọng, lần này yêu lại phái ra loại cường giả cấp bậc này đối phó hắn. Ở Triệu Long Tiêu cùng yêu tiến hành đại chiến thời điểm, Cổ Hạ Đế Quốc các nơi đều phát sinh cùng loại hình tập kích sự kiện. Những yêu vật này lãnh chúa tựa hồ là tập thể điều động đánh giết cổ Hạ Đế quốc cường giả đỉnh cao. Bởi vì đến có chuẩn bị bởi vậy ở một lúc mới bắt đầu cổ Hạ Đế quốc cường giả đỉnh cao liền bỏ mình không xuống năm người. Đối với lần này triệu Long Tiêu cũng không biết chuyện, lấy hắn nửa bước không lậu cảnh thực lực mặc dù đối phương là tam đại hàng đầu yêu vật lãnh chúa cũng bị hắn chấn áp thô bạo. Chết tiệt, tình báo có phải là sai lầm? Người này nào chỉ là đan kính võ đạo tông sư thực lực? sợ là đã sắp đột phá đến cái cảnh giới kia đi. Viên Phách dùng hết tổ ban xuống cái kia vũ khí tốc chiến tốc thắng đi. Không phải vậy sẽ đưa tới những cường giả khác. Chương 192, Thập đại sắt thép chiến giáp đột nhiên xuất hiện. Được. Cự Viên Lãnh Chúa đáp ứng rất thẳng thắn, sau đó lấy ra một viên chất liệu đá trong mắt đến, viên này trong mắt vừa lấy ra trùng quanh ánh sáng liền bắt đầu vặn mẹo, một cổ tà ác sức mạnh tinh thần bắt đầu lan tràn. Bởi vì mạnh mẽ tinh thần lực bắt đầu can thiệp thực tế duyên cớ. Xung quanh lại xuất hiện các loại hiện tượng quái dị, quỷ trạch, quỷ ốc, quỷ quái, quỷ ốc, tinh thần bao phủ chỗ tất cả đều hóa thành u minh quỷ vực. Bách Tà Ma Nhãn mở. Làm tam đại hàng đầu yêu vật lánh chúa tinh thần lực truyền vào bên dưới, chất liệu đá trong mắt giống như là có sinh mệnh chậm rãi mở cả mắt ra. Ta ác, hỗn loạn, mê hoặc, bi thương, mê man, hoảng sợ, sợ sệt, lo lắng, kinh hoàng, ác ngộng, tuyệt vọng, bàng hoàng, thất vọng. Các loại mặt trái năng lượng đầy giấy hư không đứng núi chịu sào triệu long tiêu càng là trực tiếp bị kéo vào tâm tình tiêu cực trong vực sâu. A, hắn hét thảm một tiếng. Thời khắc này hắn dường như nhìn thấy chính mình thân tử đạo tiêu, thời khắc này hắn dường như trầm luân với vĩnh hằng hắc hát ám, thời khắc này hắn phảng phất đưa thân vào ác ngộng bên trong, hắn giống như là một viên trong gió lục bình bình thường ở trong hư không phiêu đáng nhưng là thế nào cũng không tìm tới xuất khẩu. Vô lậu thần thoại cảnh. Triệu Long Tiêu cơ hội là ở cắn răng nghiến lợi ở tâm tình tiêu cực dội rửa Trung kiên năm chống lại mới không có trầm luân xuống, thế nhưng điều này cũng làm cho hắn không có cách nào ở áp chế lại tam đại hàng đầu yêu vật lãnh chúa. Ngược lại, nhân cơ hội này tam đại yêu vật lãnh chúa phát khởi tiến công, trong lúc nhất thời một bên chống cự lại bách tà ma nhãn mặt trái năng lượng tập kích, một bên ứng đối tam đại yêu vật lãnh chúa công kích, Triệu Long Tiêu rốt cục không ngăn được. ầm Ẩm. Theo một đạo tiếng nổ vang dền sau. Triệu Long Tiêu cả người dường như đạn pháo bình thường đánh bay ra ngoài, sau đó tầng tầng va chạm ở trên mặt đất hình thành một cái to lớn ao hãm. Phúc. Triệu Long Tiêu phun ra một ngụm màu đến, cự viên lanh chúa một đòn toàn lực trực tiếp để hắn ngũ tạng lục phủ chịu đến thương tích. Nếu như đổi thành những khắc cùng đẳng cấp cường giả, đòn đánh này sợ là trực tiếp bị đánh bạo thân thể, cũng còn tốt Triệu Long Tiêu nắm giữ hột thân thể. Nhưng dù vậy cũng là cho căn ao rách, bởi vì Triệu Long Tiêu vẫn không có thoát khỏi bách tà ma nhãn vụ năng lượng tập kích mà tam đại hàng đầu yêu vật lãnh chúa nhìn thấy triệu long tiêu lại không có bị đánh bạo, lại một lần nữa phát động công kích. lục răng người quỷ dị khói độc lần này là hoàn toàn bao phủ lại triệu long tiêu, trong làn khói độc tựa hồ bao hàm một loại nào đó cường ăn mòn năng lực vi sinh vật đang không ngừng ăn mòn triệu long tiêu thân thể, mặc dù là hắn hụt thân thể cũng là trật vật ngăn trở vi sinh vật xâm lấn. ngồi đàng hoàng ở mù xương bên trên, hưu diệt mã lục răng người công kích, cự viên lãnh chúa công kích, ở thêm vào tăng thêm sự kinh khủng run lãnh chúa công kích. Triệu Long Tiêu biết mình ở đây sao ngồi chờ chết đi xuống kết quả chỉ có một, bởi vậy hắn cơ hồ là giống giận bùng nổ ra hỉ hữu gìn mà sức mạnh. ầm ầm, tuyệt cảnh bên dưới bùng nổ ra băng hàn ở ca rồi trong tiếng không ngừng chậm rãi lan tràn ra, trong nháy mắt liền tạo thành một khối chu vi trăm mét hàn băng lĩnh vực đi ra. Sắp chết dãy rùa, cho là chúng ta có kiên kỵ không dám giết đi vào sao? Ngây thơ, Cự viên lãnh chúa nổi giận gầm lên một tiếng bên trong rồi cùng hai vị khác yêu vật lãnh chúa giết vào hàn băng trong lĩnh vực mà Hàn băng lĩnh vực cũng phát động phản kích, từng luồng từng luồng băng đạn điên cuồng bắn nhanh hướng về Tam đại yêu vật lãnh chúa. Tuy rằng không ngừng chịu đến tập kích, nhưng Tam đại yêu vật lãnh chúa liều mạng nhằm phía triệu Long Tiêu. Chúng nó lúc này trong mắt mục tiêu chỉ có một, đó chính là triệu Long Tiêu. Sẽ nát ngươi! ở vượt qua hơn trăm thước khu vực đi tới nơi trọng yếu, nhìn bị bách tà ma nhãn không ngừng tập kích vẫn có thể phản kích triệu Long Tiêu. Tam đại hàng đầu yêu vật lãnh chúa trong mắt tràn đầy kinh hãi, đề phòng còn có kích động. Một người tuổi còn trẻ hàng đầu thiên tiêu, một cái cổ hạ đế quốc cường giả đỉnh cao, một cái có thể ngăn trở vô lậu thần thoại cảnh đại yêu tinh thần tập kích vẫn có thể miễn cưỡng triển khai phản kích cường giả tuyệt thế sẽ bị bọn họ giết chết. Điều này làm cho chúng nó cực kỳ hưng phấn. Chết tiệt, lẽ nào thật sự nên vì này mấy con súc sinh tiêu tốn ta mấy triệu danh vọng giá trị? Triệu long tiêu cũng không phải là không có năng lực ứng đối tam đại yêu vật lãnh chúa, mà là cảm thấy không đáng tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi nếu để cho tam đại yêu vật lãnh chúa biết triệu long tiêu thời khắc này ý nghĩ không biết lại là làm hà cảm thụ lúc này chúng nó đã hoàn toàn đắm chìm trong muốn giết chết triệu long tiêu vị này nhân tộc tuyệt thế thiên tiêu trong vui mừng Xeo. ở yêu vật các lãnh chúa muốn xé nát triệu long tiêu triệu long tiêu hoàn toàn bất đắc dĩ dưới chuẩn bị tiêu tốn rất nhiều danh vọng giá trị tiến hành siêu cấp bám thân thời điểm một đạo tiếng xé gió vang lên sau kịch liệt nổ tung sức mạnh trực tiếp đem tam đại yêu vật lãnh chúa thân hình khổng lồ cho hất bay ra ngoài chết tiệt đây là một thứ đồ gì Ở tam đại yêu vật lãnh chúa vô cùng chật vật thân ảnh bên trong, từng bộ từng bộ sắt thép bóng người vượt qua vòm trời mà đến, những này gần giống như thiên thần chiến sĩ sắt thép chiến giáp giờ khắc này vờn quanh ở Triệu Long Tiêu. Triệu Long Tiêu bên người giống như là một tôn trung thành vệ sĩ. Triệu Tổng, ngài không có sao chứ. Ở trong đó một bộ sắt thép trong chiến sĩ truyền ra Triệu Long Tiêu quen thuộc các hồ thanh âm. Lưu lại một người sống, còn dư lại toàn bộ giết cho ta hết. Triệu Long Tiêu cường đẩy lên thân thể nhìn mình tiêu tốn lượng lớn danh vọng giá trị mua 10 cụ đời thứ ba ị rồng màn chiến giáp âm thanh lãnh khốc mà kiên quyết hạ lệnh giết không thừa bao nhiêu phí lời ở triệu long tiêu mệnh lệnh bên dưới 10 cụ đời thứ ba ị rồng màn chiến giáp bắt đầu phát khởi tiến công ở thanh đồng đế lăng bên trong đời thứ hai ị rồng màn chiến giáp đấu chiến đều có thể dựa vào khoa học kỹ thuật vũ khí hành hạ đến chết đẳng xà lãnh chúa càng không cần phải nói thăng cấp sau đời thứ ba ị rồng màn chiến giáp càng là vô cùng mạnh mẽ Tam đại yêu vật mặc dù là hàng đầu yêu vật lãnh chúa thế, nhưng không chịu được mười cụ ý rộng màn chiến giáp đánh túi bụi. Ở hiện nay lấy khoa học kỹ thuật xương vương thời đại, yêu vật lãnh chúa còn chưa đủ xem. Không, ta không cam lòng a. Ở một đạo không cam lòng tiếng giống giận dữ bên trong, bị giờ gì cô đạo đạn liên tiếp vây tạc, chặn lại rồi một lần, hai lần, ba lần, thế nhưng không ngăn được đệ tứ, đệ ngũ, lần thứ sáu luân phiên đánh nổ lục răng người rốt cục bị nổ chết. Lục quỷ. nhìn thấy lục răng nhân thân khu bị xé nát. Cự viên lãnh chúa cùng Jun lãnh chúa phát sinh một đạo tiếng gầm gừ. Thế nhưng này thay đổi chút nào không được bọn họ kết cục. Ở vượt thời đại chiến tranh binh khi y rộng màn chiến giáp tập thể vây công bên dưới, một đầu khác Jun lãnh chúa cũng là bị đánh nát thân thể, mà cự viên lãnh chúa cuối cùng chỉ còn dư lại một hơi ngã quắp ở trên mặt đất. Lệ cạch mất đi tam đại yêu vật lãnh chúa tinh thần lực chống đỡ, con kia hóa đá tròng mắt rơi dụng ở triệu long tiêu trước người, cái kia cô vẫn tập kích triệu long tiêu mặt trái năng lượng cũng rốt cục biến mất. Hô. Toàn thân vì đó bung lòng Triệu Long Tiêu rốt cục không nhịn được co quắp ngã trên mặt đất, mấy chiếc ý rồng màn chiến giáp vội vàng đi tới bên cạnh hắn, nhìn Triệu Long Tiêu tổn thương nghiêm trọng, ác hổ lái ý rồng màn chiến giáp vội vàng mang theo Triệu Long Tiêu chạy tới siêu nhân phòng thí nghiệm. Một bên khác, ở Triệu Long Tiêu bên này giải trứ nguy cơ thời điểm, ở cổ hạ bên trong đế quốc phát sinh to to nhỏ nhỏ mười mấy lên tập kích sự kiện thành công 99%, cũng chỉ có một hai người may mắn thoát khỏi với khó. Mà chí ít có 10 vị đàn kính võ đạo tông sư ở lần này đánh giết bên trong bị chết. chương 193, San yêu lệnh, ầm ầm. Ở chí ít 10 vị hình người hạch võ cấp võ đạo khác tông sư bị chết tin tức truyền ra sau, cả thế gian ngơ ngác, đặc biệt là cửu tiêu các bên trong các nguyên lao cảng là tức giận vạn phần. Gan to bằng trời, coi trời bằng vùng A. Lập tức lập tức xuất phát quân đội khai chiến, lần này không tiêu diệt yêu tộc bộ lạc, chúng ta thể không bỏ qua A. Một vị tóc trắng xóa ông lão nhưng là có thêm tính tình nóng nảy, làm chủ quản ngành quân sự cao nhất lãnh tụ, hắn rất rõ ràng mười vị hình người hạch võ võ đạo tông sư gặp tập kích bỏ mình đại biểu ý nghĩa, đó chính là cường giả đỉnh cao số lượng chí ít cắt giảm một phần ba, đối ngoại lực uy hiếp tự nhiên giảm mạnh. Bao bất phàm, ngươi không nên kích động như vậy, ngươi lẽ nào không muốn biết chúng ta bí tình xứ sở dò tham tin tức sao? Ngao Minh, nói một chút đi. Lúc này tối trên thủ đại nguyên lão lên tiếng. Là như vậy. Lần này yêu vật lãnh chúa mặc dù có thể điều động nhiều như vậy số lượng yêu vật lãnh chúa tiến hành tập kích quy công cho chúng ta cổ hạ bên trong đế quốc một bí mật tổ chức Thiên Thai thần giáo. Ngao Minh nói rằng, Thiên Thai thần giáo thành lập với cổ Minh đế quốc thời kỳ, ngay lúc đó tên là Bạch Liên giáo, sau đó theo thời đại hoàn cảnh không giống, từ từ cải danh thành Thiên Thai thần giáo, ngụ ý vì là đương đại giới bất công thì Thiên Thai giáng lâm người đương thời người làm bình đẳng. Thành lập mấy trăm năm thời gian chiêu mộ được rất nhiều tà ác cường giả lần này bọn họ tựa hồ chiếm được một loại nào đó chỉ thị vì lẽ đó lại cấu kết yêu vật đồng thời lợi dụng tự thân kinh doanh năm tháng dài đằng đang tình báo vong chính xác thu được mỗi cái cường giả đỉnh cao xuất hành ghi chép lúc này mới có thể để yêu vật các lãnh chúa có thể như vậy tinh chuẩn săn giết chúng ta võ đạo tông sư thiên thai thần giáo giúp đỡ yêu vật tới đối phó cùng tộc này không phải là tà giáo mà khốn nạn a bao bất phàm tàn nhẫn vô bản một cái này vẫn chưa hết bởi vì đối phương ở yêu vật lãnh chúa phát động tập kích thời điểm Bọn họ cũng không có dừng lại chuẩn bị huyết tế một tòa nông thôn triệu hoán tà thần. Ngao Minh nói tiếp ngữ khí bên trong tràn đầy nghiêm nghị. Tình báo của chúng ta cũng là chấm dứt ở đây, tựa hồ chúng ta tiềm tàng vào trong đó nhân viên tình báo bị phát hiện, hiện tại chúng ta đối với cái này tà giáo là không biết gì cả. Như thế một luồng dị đoan, tại sao chúng ta hấp y lề vệ không dùng tới sức mạnh tiến hành diện chứ đây? Bọn hắn bây giờ cấu kết yêu vật đối với chúng ta tạo thành lớn như vậy tổn thương, cường giả đỉnh cao số lượng trực tiếp suy yếu một 3 Đây là khai quốc cuộc chiến sau đó lớn nhất tổn thương đi. Có một vị sắc mặt phương chính nguyên lão bắt đầu chất vấn lên, nghe được lời nói của hắn sau khi cái khắc nguyên lão rồn dập nhìn về phía Cửu Tiêu các bên trong một vị duy nhất tóc đen trung niên. Ngươi cho rằng Hắc Y Liễu vệ không muốn động thủ sao? Thế nhưng Hắc Y Liễu vệ bên trong Võ Đạo tông sư số lượng chỉ có 5 cái mà thôi, bọn họ đều có từng người chấn thủ nhiệm vụ, có thời gian tham dự hành động chỉ có 2 cái Võ Đạo tông sư mà thôi, này còn chưa phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là hai vị này võ đạo tông sư hiện tại phải bị trách chấn áp dị động địa mạch thập thị tộc, bọn họ cũng không hết rồi, ngươi để ta làm sao đi chấn áp thiên thai thần giáo. Địa mạch thập thị tộc đang bị chúng ta nắm lấy đội viên sau khi cũng đã phát hiện tình thế không đúng, bọn hắn bây giờ trong tộc cường giả công khai biểu thị muốn chúng ta thả người, không phải vậy liền giết tới mặt đất tự mình giải cứu bọn họ nhân viên. Tóc đen người trung niên một mặt tức giận nói rằng, giờ khác này hắn cũng cảm giác quyết ức, Gần nhất sự tình nhiều lắm hấp ý thì vệ đều có điểm không đủ dùng. Thực sự là nội ưu ngoại hoạn A. Đại nguyên lão thở dài một hơi lần này chúng ta cường giả đỉnh cao số lượng trực tiếp cắt giảm một phần ba. Chuyện này với chúng ta tổn thất quá lớn. Bên ngoài những quốc gia kia một khi biết được tin tức này nhất định sẽ gây ra yêu tiêu thân. Bằng không xin mời một vị thủ hộ giả đi ra chân áp cục diện. Lúc này có nguyên lão đề nghị. Bây giờ còn không cần để thủ hộ giả đứng ra. Bọn họ là quốc gia của chúng ta của sống. Là chúng ta cá nhân võ lực chiến lược mạnh nhất, chúng ta tuy rằng sức mạnh tổn hại rất nhiều, thế nhưng cũng không tới để thủ hộ giả đứng ra thời điểm. Bao bất phà nguyên lão phản bác. Đúng rồi, cuối cùng đào mạng mấy vị võ đạo tông sư làm sao? Đại nguyên lão hỏi. Đậu dân sinh tông sư trọng thương mất đi sức chiến đấu, hải dương xanh xương sườn nát tan, đã là hình cùng phế nhân, trong đó còn có một vị mọi người quen thuộc hải thành kiêu Long, tuy rằng hắn cũng chịu đến trọng thương, thế nhưng lấy siêu nhân phòng thí nghiệm năng lực. Nên có thể để cho hắn khôi phục hoàn toàn, càng mấu chốt chính là hắn giết chết hai vị hàng đầu yêu vật linh chúa, trong đó trả bộ hoạch một con yêu vật linh chúa. Ở từng trận tin tức xấu truyền ra thời điểm, rốt cục có một tin tức tốt xuất hiện. Cái tên này có thể a? Tuy rằng có thể làm ở Mỹ, thế nhưng hắn thật là có nháo đằng bản lĩnh, người khác tuy rằng đào mạng thế nhưng đã trở thành phế nhân, thế nhưng hắn chỉ là trọng thương trả đem đối phương phái ra người cho sát thương. Có nguyên lão cảm khái nói, là trọng yếu hơn là... Siêu nhân trong phòng thí nghiệm xuất hiện 10 cụ cùng Hải Thành Kiêu Long vậy sắt thép chiến giáp, cũng chính bởi vì những này sắt thép chiến giáp vây công, mới để cho ba vị yêu vật lãnh chúa suýt chút nữa toàn quân bị diệt. Theo nguyên lão toàn bộ cửu tiêu các yên tĩnh một mảnh. 10 cụ sắt thép chiến giáp, đổi coi một cái tương đương là 10 cái đan kính võ đạo tông sư, không, vậy võ đạo tông sư đều còn chưa phải là đối thủ đây. Một cái công ty liền nắm giữ 10 cái đan kính võ đạo tông sư. Có nguyên lão một mặt cứng ngắc vẻ mặt nói. Quân đội chẳng lẽ không quản giáo sao? Có nguyên lão nhìn về phía bao bất phàm. Quản giáo. Ngươi cũng không có thể người dám hộ ra an toàn. Ngươi có tư cách gì đi quản giáo nhân ra. Bao bất phàm một mặt bất đắc dĩ nói rằng hơn nữa bọn họ trước đã theo chúng ta báo bị quá thành lập mình tư nhân vũ trang. Chúng ta nhìn bọn họ tư nhân vũ trang số lượng không nhiều. Vì lẽ đó sẽ đồng ý bọn họ gây dự. Đơn giản là hồ đồ. Tuy rằng số lượng không nhiều. Thế nhưng mười cụ sắt thép chiến giáp A. Này so với H.I.D. hệ vệ hàng đầu sức chiến đấu chả phải tới cường đại rồi. Trung niên nhân áo đen lúc này cũng là khiếp sợ không thôi. Nhìn chung của hạ đế quốc hết thể bộ ngành, không bao gồm hoàng tộc ở bên trong, H.I.D. hệ vệ cấp độ tông sư cường giả số lượng là nhiều nhất, mà bây giờ nhưng thêm ra một cái hắc thứ đến, như thế một cái ẩn tại sức mạnh to lớn ở H.I.D. hệ vệ nguyên trong đôi mắt giản mua chính là uy hiếp tiềm ẩn. Được rồi, chuyện này sau đó đang bàn luận. Chúng ta lần này chủ yếu thảo luận vẫn là thiên thai thần giáo cùng yêu tộc bộ lạc liên hợp công kích, chúng ta cổ hạ đế quốc không thể ngồi chờ chết, không phải vậy ở trong mắt người khác chính là lùi bước, vì lẽ đó, lần này chúng ta muốn hung hăng phản kích trở lại. Nhìn thấy hội nghị chủ đề có chút chết đi, đại nguyên láo quả đoán lên tiếng hạ lệnh, hướng về dân gian tuyên bố săn yêu lệnh đi. Không chỉ có là quốc gia chúng ta ngành cường giả, dân gian cường giả cũng có thể tham dự tiến vào lần này săn yêu trong hành động là thời điểm nên để những thế gia đó môn việt còn có võ đạo thế lực, siêu phàm tổ chức tận tận chức trách. Theo Cửu Tiêu các một đám nguyên lão mệnh lệnh lan truyền ra ngoài, toàn bộ cổ hạ đế quốc nhắc lên sóng lớn ngập trời đến, ở quảng đại dân chúng không biết chuyện tình hình dưới, một hồi thịnh thế bên dưới chiến tranh khai hỏa. Chương 194, cổ hạ đế quốc đích quyết tâm. Xèo. Ở Cửu Tiêu các làm ra quyết nghị nhắc lên sóng lớn ngập trời thời điểm, bị sắt thép chiến giáp tiếp hồi siêu nhân phòng thí nghiệm Triệu Long Tiêu đang tiếp thụ tia gmathfrak trị liệu làm sao biết bị thương nghiêm trọng như thế? Tô Nạ Bỉ xạ xạ kỳ khiếp sợ không tên nhìn trong tay báo cáo. Được sáu cái xương sườn bị vỡ nát gãy xương, thân thể ngũ tạng lục phủ có sự khác biệt trình độ tổn thương, càng thêm đáng sợ là tinh thần thương tích. Kia lém mạ trị liệu đồng thời cũng chỉ là để triệu Long Tiêu thân thể không ngừng khôi phục, thế nhưng tinh thần thương tích liền cần triệu Long Tiêu tự nghĩ biện pháp. Nhìn những này người sẽ biết, ác hổ cũng là một mặt trầm trọng, trước chiến đấu căn bản không phải hắn có thể tham gia. Cuối cùng hắn chỉ có thể mau chóng chạy tới siêu nhân phòng thí nghiệm thỉnh cầu sắt thép chiến giáp trợ rút, cũng còn tốt cuối cùng đuổi tới trợ rút. Ở Triệu Long Tiêu tiếp thu trị liệu thời điểm, tổ nạ mỉ xạ xạ kỳ theo ác hổ đi tới một gian gian phòng cực lớn bên trong, nơi này vốn là chất đóng khí giới nhà kho, nhưng giờ khắp này khí giới đã bị thanh không đi ra ngoài, chiếm cứ to lớn không gian chính là ba bộ quái vật khổng lồ. Đây là tố nạ mỉ xạ xạ kỳ vô cùng khiếp sợ nhìn tam đại yêu vật lanh chúa Ngoại trừ khí tức hơi yếu cự viên lánh chúa còn sống, cái khác hai con yêu vật lãnh chúa đã chết, dù vậy, thân thể to lớn cùng khí thế cùng dã vẫn như cũ rung động thật sâu vị này thí nghiệm chủ quản. Triệu Tổng hẳn phải biết bọn họ là vật gì. Ác hồ nói rằng, Tô Nạ Mỹ xả xả kỳ chỉ có thể kiềm chế lại nghi ngờ trong lòng chờ đợi Triệu Long Kiêu thức tỉnh, bởi vì tia gệm mạ công suất mở tối đa duyên cớ, ở thêm vào Triệu Long Kiêu bản thân hụt thân thể, hắn khôi phục rất nhanh. Trong mắt người khác gần như bị thương tàn phế thương thế chỉ đến 8 giờ tối trung liền gần như hoàn toàn khôi phục Triệu Tổng, ngài tỉnh rồi. Mang đi đi xem xem đầu kia còn sống yêu vật. Triệu Long Tiêu lúc này ngoại trừ tinh thần có chút hề vải ở ngoài, những thứ khác đã khôi phục hoàn toàn. Sau đó ở ác hổ dẫn dắt đi, Triệu Long Tiêu đi tới thu xếp yêu vật lánh chúa to lớn trong kho hàng. Sạ Sạ Kỳ chủ quản ngươi đã ở sao? Khi thấy to lớn trong kho hàng bận rộn tôn Nạ mỉ Sạ Sạ Kỳ, Triệu Long Tiêu lộ ra một tia bất ngờ vẻ triệu tổng, những này đến tột cùng là cái gì? Sinh vật biến dị sao? Nay thể phách số liệu cường đại có chút quá đáng a, Ít nhất là thường nhân 20 lần trở lên. Tô nạ bị xạ xạ kỷ giờ khắc này giống như là một cái cuồng nhiệt nghiên cứu khoa học phần tử. Ở thông qua khi giới được mấy cái này yêu vật lãnh chúa số liệu sau khi, nàng cũng cảm giác có một tân thế giới đại môn chính hướng về nàng mở ra một cái khe nhỏ. Kỳ thực yêu vật lãnh chúa tư liệu ta cũng không biết không nhiều, nhưng là dựa theo ý nghĩ của ta. Những yêu vật này lãnh chúa chính là sơn tinh giã quái tiến hóa thể, giống như là chúng ta cổ hạ đế quốc đích võ giả giống như vậy, bọn họ cũng là đang không ngừng đột phá tự mình cực hạn, để thân thể của chính mình tố chất không ngừng được lột xác. Triệu Long Tiêu nói rằng, nếu như xạ xạ kỷ chủ quản có hứng thú, những yêu vật này lãnh chúa liền giao cho ngươi nghiên cứu, nhìn có thể hay không kết hợp chúng ta siêu cấp huyết thanh hoặc là tia gệ mạ thí nghiệm. Triệu Long Tiêu để tô nạ mị xạ xạ kỷ kích động gật đầu. Không có gì so với một cái lĩnh vực hoàn toàn mới càng đáng giá khiêu chiến, ở ứng phó song tổ nạ mì xạ xạ kỳ sau khi, triệu long tiêu sẽ đến còn sống cự viên lanh chúa trước mặt. Ngươi hẳn phải biết ta tới mục đích là cái gì, nói cho ta biết các ngươi yêu vật có phải là có kế hoạch gì, tại sao liên tục xuất hiện ở xã hội loài người, hiện tại càng là minh mục trương đảm đối với người ra tay, lẽ nào các ngươi sẽ không sợ cổ hạ đế quốc trả thù sao? Triệu long tiêu sắc mặt túc sắc hỏi. Ha ha ha, cổ hạ thủ đô đế quốc nhanh tự thân khó bảo toàn, bọn họ đến thời điểm sợ là không có tinh lực trả thù chúng ta yêu tộc bộ lạc. Cự viên lãnh chúa cười ha ha, này giã thú thật sự biết nói chuyện. Một bên tổ nã mỉ xả sạ kỳ nghe được cự viên lãnh chúa mở miệng nói chuyện cả người rơi vào si ngốc trạng thái. Phi bốn chân thú, ngươi mới phải giã thú đi. Cự viên lãnh chúa đỏ như máu cự mâu vừa mở, một luồng giã tính bạo ngược khí tức bạo phát sợ đến xung quanh các nghiên cứu viên một trận run cầm cập đã từng chúng ta mới phải vùng đất này chúa tể, mà các ngươi chỉ là ở chúng ta dưới chân nằm dạp nô buộc mà thôi. Cự viên lãnh chúa như sấm giống như thanh em thật sự to lớn nhà kho ông ông trực hưởng, ngay ở nó giá tính bạo phát hung uy tứ ngược thời điểm. Một đạo tiếng xé gió bên trong, vài đạo sắt thép bóng người đã xuất hiện ở trong kho hàng. Hát thư đứng đầu nhất chiến sĩ điều khiển sắt thép chiến giáp chậm rãi rơi vào tổ nà mỉ xả xả kỳ đám người phía sau, giống như là bọn họ kiên cố nhất chỗ dựa. Cái kia cũng chỉ là đã từng mà thôi. Xem xem các ngươi hiện tại, tam đại hàng đầu yêu vật lãnh chúa, ở phối hợp trên vô lậu thần thoại cảnh đại yêu thủ đoạn đều chưa đủ giết ta, mà chúng ta chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật 10 cụ sắt thép chiến giáp có thể dễ dàng vây quét các ngươi yêu vật lãnh chúa, ngươi cẩm thấy các ngươi yêu vật còn có cái năng lực kia trở thành vùng đất này chúa thể sao. Triệu Long Tiêu lặng lặng nhìn khí thế ngưng chìm xuống cự viên, tuy rằng âm thanh rất bình thản, thế nhưng là dường như sấm xét để yêu vật lãnh chúa trong con ngươi lộ ra vẻ kinh hoàng vẻ Yêu vật lãnh chúa rửa dẫm tự thân thể phách cùng sức mạnh huyết thống. Thế nhưng hiện nay khoa học kỹ thuật là vua. Ngươi cảm thấy các ngươi cường đại thể phách có thể chống đỡ được viên đạn, đạn tháo, đạn đạo thậm chí còn mạnh hơn chiến lược vũ khí sao? Triệu Long Tiêu đinh thai nhức óc làm cho cự viên lãnh chúa trở nên trầm mặc. Vì lẽ đó, làm yêu vẫn là biết điều một chút được. Ngươi cho rằng các ngươi có thể lật đổ cổ Hạ Đế Quốc? Đó là cổ Hạ Đế quốc không tâm tư với các ngươi chơi. Muốn thật chọc giận cổ xưa cổ Hạ Đế quốc? Vậy thì nhìn ai mới là sau cùng người thắng? Triệu Long Tiêu một mặt tự tin nói. Vậy thì xem lần này lật đổ kế hoạch sau các ngươi cổ hạ đế quốc còn có thể hay không thể trở thành vùng đất này chúa tể đi. Cự viên lãnh chúa tuy rằng trong lòng hơi buồn thiền, thế nhưng hắn không muốn liền như vậy yếu thế, trái lại trả ký thắc với này lên tập kích sự kiện hậu trường người giật dây. Đối với lần này, Triệu Long Tiêu cũng không muốn nói nhiều, tất cả lấy sự nói thật đi. Mà chính như Triệu Long Tiêu nói như vậy. Cổ Hạ Đế quốc đích trả thù thủ đoạn rất nhanh sẽ xuất hiện, làm săn yêu lệnh tuyên cáo cũng truyền đạt cho hắn vị này, Cổ Hạ Đế quốc hiếm có cường giả đỉnh cao thì, hắn không khỏi lộ ra một tia vẻ căng khái. Đây là dự định vận dụng tất cả sức mạnh đem yêu tộc nhổ cỏ tận gốc ga. Cứ như vậy chiến tranh bắt đầu vang dội. Triệu Long Tiêu một mặt vẻ nghiêm túc nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chiến tranh cũng đúng là vang dội. Ở Cổ Hạ Đế quốc săn yêu lệnh thông qua quốc nội hết thảy tổ chức thế lực sau, Các loại phần thưởng phong phú đầy ra đủ để làm cho tất cả mọi người vì đó động lòng không chỉ có như vậy, cổ hạ đế quốc trả lấy một cái săn yêu bảng đi ra, xếp hạng càng cao tổ chức thế lực hoặc là cá nhân thu hoạch khen thưởng càng phong phú. Trong đó một ít khen thưởng để triệu long tiêu cũng vì đó động lòng. Vũ hóa tiên đan, nạn nộ nội giáp, bắt cực 12 chân hình bí yếu, mật tàng long quật, quang minh thiên cung. 18 thần binh chờ chút trong ngày thường không mở ra cho người ngoài tài nguyên cùng khen thưởng lần này đều bị cổ hạ đế quốc bày ra đến làm săn yêu lệnh khen thưởng. Nhìn những phần thưởng này, Triệu Long Tiêu đột nhiên đối với yêu tộc có chút đáng thương lên. Các ngươi đây là gây chuyện lớn rồi các ngươi biết không? chương 195, Đại yêu quan tâm, bảng cải. Ở cổ hạ đế quốc hướng về các đại võ giả thế lực, năng lực giả tổ chức, thế gia môn phiệt tuyên bố săn yêu lệnh cùng với rất nhiều vô cùng bạo tay tưởng thưởng thời điểm. Cổ Hạ Đế Quốc Tây Cương dừng dậm một chỗ một trại bên trong, hơn một nghìn người áo đen chính tụ tập hơn thế. Thiên thai Giang Lâm, người người bình đẳng, đương đại giới bắt đầu không thăng bằng thời điểm, mời tới thiên hàng dưới thai Kiếp, tắm lấy hết tất cả tội ác để chúng sinh một lần nữa trở nên bình đẳng. Theo từng đạo từng đạo ngông lung âm tụ thành, tối tăm giới ánh trăng thành trại có vẻ quỷ dị lại âm u. Những này dường như tà giáo đổ làm lễ người lại giống như là thủy triều bốn tản mát, cuối cùng chỉ còn giữ lại một tòa chất liệu đá trên tế đàn mấy bóng người. Đại tị tế, lần này cổ hạ đế quốc nhưng là bị mù quáng, như vậy phong phú điều kiện mở ra, chúng ta yêu tộc sợ là sẽ phải tự thương nặng nghề. Các ngươi cam kết đổ vật đến cùng lúc nào cho chúng ta. Theo một đạo khàn giọng như cú đêm thanh âm vang lên, từng viên một tản ra màu xám hào quang nhãn cầu ở tế đàn phía sau xuất hiện. Trăm mắt tà ma, ngươi không khỏi thật không có có kiên nhẫn đi. Tốt xấu ngươi cũng là yêu tộc bộ lạc còn sống hai vị đại yêu, nếu như đổ vật tốt như vậy đến tay, các ngươi yêu tộc đã sớm cho gọi ra các ngươi vương đến rồi đi trên tế đàn một bóng người rộng mở ngẩng đầu, đây là một vị có nho nhã khuôn mặt người trung niên, bất kể là khí chất vẫn là hình dạng tựa hồ cũng cùng bốn phía quỷ dị bầu không khí không tương xứng. đối mặt phía sau trên trăm con mở ra quỷ dị con người, nho nhã người trung niên nhưng là một bộ thông dung biểu hiện. đại tỷ tế, hy vọng ngươi không phải đang trọp gẹo chúng ta, không phải vậy, ta và trăm mắt nhất định sẽ trước tiên diện các ngươi. ở nho nhã người trung niên mới vừa nói xong, trong bóng tối một đôi to bằng vại nước tròng mắt màu đỏ ngòm sau khi xuất hiện. Từng đạo từng đạo rung động tiếng sấm nổ vang. Yên tâm đi. Chúng ta thiên thai thần giáo sẽ không nắm tự thân tồn vong đùa giỡn. Đối mặt lại một tôn xuất hiện đại yêu hạo thanh thế lớn, nho nhã người trung niên trong con ngươi né qua một tiêu kỳ dị vẻ. Có điều hai vị đại yêu các hạ, lần này hành động kỳ thực cũng không coi như viên mãn, bởi vậy xâm la cự viền chúng nó ba cái không chỉ có ám sát thất bại, còn bị sanh cầm, đối phương chính là cổ hạ đế quốc trẻ tuổi nhất võ đạo tông sư. Đại ti tế để lộ ra tin tức để tế đàn sau chăm mắt tà ma nhãn cầu hơi ngưng lại. Ta biết, ta có một con mắt trả ở cái kia trẻ tuổi võ đạo tông sư trong tay, hứ. Thật không nghĩ tới cổ hạ bên trong đế quốc có như thế thiên kiêu, không phải vô lậu thần thoại cảnh lại có thể đối kháng ta hoặc thần lực lượng. trong mắt tà ma trong thanh âm tràn đầy sát ý người như vậy tộc thiên kiêu tuyệt đối không thể để hắn đang tiếp tục tiếp tục trưởng thành, ta sẽ đích thân ra tay đối phó hắn. Vậy thì không thể tốt hơn. Đại ti tế gật đầu cùng hai vị đại yêu thương nghị kế tiếp hành động an bài sau sẽ đưa hai vị đại yêu ly khai. Đại ti tế, không giống chúng ta ý đồ ác không bình thường, hay là muốn cẩn thận yêu tộc hai vị này đại yêu, chúng nó khẳng định cũng tồn lợi dụng lòng của chúng ta. Ở hai vị đại yêu sau khi rời đi, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng ở đại ti tế bên người vang lên. Khoảng không anh chúng nó đang lợi dụng ta, ta làm sao không phải là lợi dụng chúng nó đây chỉ có chúng nó yêu vật bộ lạc quần thể điều động mới có rời đi cổ hạ đế quốc sự chú ý hiệu quả cũng chỉ có như vậy chúng ta mới có thể thuận lợi hoàn thành chín ngôi sao thẳng hàng huyết tế cho gọi ra chúng ta chân thần đến a nho nhã người trung niên trước bình tĩnh đã biến mất giờ khác này một mặt cuồng nhiệt vẻ mặt nhìn về phía hắc ám tinh không một khi chân thần giáng lâm tàn sát nhân gian sau khi nhân thế gian sẽ một lần nữa trở nên bình đẳng sẽ không ở có giàu nghèo chênh lệch cũng sẽ không ở có giai tầng phân chia cao thấp cũng chỉ có chân thần đến mới có thể thay đổi này tràn ngập ô hế nhân thế a Đại ti tế một mặt hướng tới nhìn bầu trời, tựa hồ đang nơi đó có một tôn vĩ đại tồn tại. Thiên hai chi thần. Mà đại ti tế để mọi người quỳ lại đi. Cổ hạ đế quốc Tây Cương trong rừng rậm phát sinh biến cố triệu Long Kiêu cũng không biết, ở thương thế hắn khôi phục sau khi có cảm với hiện nay thời đại thế cục biến hóa, vì để người văn nhất, triệu Long Kiêu lại chuẩn bị thông qua đại lao mở treo. Khoảng thời gian này bởi vì công ty nghiệp vụ vững vàng Vì lẽ đó không có gì sức bùng nổ tin tức, danh vọng giá trị tăng trưởng tốc độ chậm lại, đến bây giờ mới tháng 9 năm một không vạn danh vọng giá trị, điểm ấy danh vọng giá trị đối với ta hiện nay thực lực tăng trưởng trợ giúp không lớn à. Chỉ là ngay ở triệu Long Kiêu chuẩn bị mở treo thời điểm phát hiện mình tiền, danh vọng giá trị không quá đủ, vậy thì lung túng. Lấy triệu Long Kiêu tình huống trước mắt, bản thân thực lực tăng lên vẫn tương đối khó khăn, dù sao bình cảnh không phải nói hư thì hư, đại lao bên kia cũng có đột phá bình cảnh phương pháp, Ai kèm Thế nhưng hơi một tí hơn 10 triệu giá cả để trong tay chặt Triệu Long tiêu chỉ có thể nhìn mà thôi. Mà bản thân thực lực không có cách nào tiếp tục tăng lên thời điểm, Triệu Long tiêu chỉ có thể nhìn một chút có thể hay không thăng cấp đấu chiến tăng lên sức chiến đấu của mình. Y Rồng Man bảy đại là kinh điển loại hình chiến giáp, từ đời thứ 7 Y Rồng Man chiến giáp sau khi đến thứ 40 đại nhiều lắm cũng chính là thăng cấp một hồi vũ khí cùng với tăng cường Y Rồng Man chiến giáp đặc biệt công năng. Trong đó liền bao gồm lén lút, quán ăn đêm, nát tâm người, manh hổ Than là lớn, bước đạt tư chờ chút công năng tính bất đồng chiến giáp, có phụ trách tra xét tình báo, có pháo kích chiến giáp, có khi là lực lượng hình chiến giáp, cũng có khi là tốc độ hình chiến giáp. Bởi vậy, đấu chiến nếu là muốn lại một lần nữa thăng cấp, chân chính tăng lên sức chiến đấu cái kia liền trực tiếp thăng cấp đến phản hụt chiến giáp hoặc là nạ nổ chiến giáp cấp bậc kia. Phản hụt chiến giáp còn muốn có một đồng bộ vợ dần nghỉ cả hệ thống, bộ này hệ thống lắp đặt ở trên vệ tinh, ở the ạ vẹn trở hai bên trong. Tony sợ tác lợi dụng vợ dợn nhỉ cả hệ thống trực tiếp từ trên vệ tinh đưa lên phản hụt chiến giáp lớn như vậy tác phẩm thăng cấp không chỉ có riêng là cần danh vọng giá trị còn cần triệu Long Tiêu cũng phóng ra một viên mình vệ tinh lấy triệu Long Tiêu tài lực tới nói cũng không phải không thể hoàn thành sự tình nhưng cần một đoạn khá là thời gian dài rằng giặc ngoài ra triệu Long Tiêu danh vọng giá trị cũng không đủ mua một bộ phản hụt chiến giáp nay bộ chiến giáp ở hệ thống thương thành giá là 1.500 nghìn đút danh vọng giá trị. Triệu Long Tiêu còn kém sắp tới 6 triệu danh vọng giá trị, này ở trong ngắn hạn là không có cách nào đánh tới, vì lẽ đó Triệu Long Tiêu cuối cùng chỉ có thể đem chủ ý đánh tới Tử Thần Trạm Phách Đao Hỉ Uẩn mã diện trên người. Hỉ Uẩn mã hiện nay là xuất phát từ bắt đầu tìm hiểu trạng thái, bởi vì không có chết thần linh lực duyên cớ, vì lẽ đó Triệu Long Tiêu mỗi một lần vận dụng là chạm phách đao sức mạnh của bản thân, bởi vậy uy năng cũng không giống như là tử thần hoạt hình bên trong kinh thiên động địa bao nhiêu. Nhưng dù vậy uy năng đã đầy đủ kinh người. Bắt đầu tìm hiểu trạng thái hỷ u dìn mà dễ dàng có thể chấn áp lại đứng đầu đan kính võ đạo tông sư. Triệu Long Kiêu lúc trước chính là dựa vào hỷ ụ dìn mà hung hăng tiêu diệt ba vị hồng Nhật quốc võ đạo tông sư. Còn nếu là bằng cái, cái kia hỷ ụ dìn mà bùng nổ ra uy năng thì càng tăng mạnh, vô lậu thần thoại cảnh thì thế nào, chiếu diệt. Hơn nữa triệu Long Kiêu kiểm tra một hồi, giải phóng hỷ ụ dìn mà bằng cải năng lực cần danh vọng giá trị chỉ cần 1.000 vạn là đủ rồi. 1.000 vạn sao Đó chính là còn kém 90 vạn điểm danh vọng giá trị. Muốn làm sao đạt đến đây? Triệu Long Tiêu chăm chú suy nghĩ lên. chương 196, giành giật từng giây. Trực tiếp một lần khả năng thu hoạch mười mấy vạn danh vọng giá trị, nhưng không thể lập tức liền quyết định 90 vạn danh vọng giá trị. Hơn nữa, Triệu Long Tiêu cũng không thích loại kia xuất đầu lộ diện kiêu căng sinh hoạt, dù sao hắn nhưng là thể nghiệm qua loại kia bị toàn dân chú ý tháng ngày, tại mọi thời khắc ở đèn pha giới. Có lúc bị vỗ tới người khu cái chân ngươi bá đạo tổng tài người thiết liên bang. Tuy rằng không quá để ý người khác đối với cái nhìn của chính mình, nhưng chung quy đối với công ty của chính mình có ảnh hưởng không tốt, dù sao dưới tay hắn còn có hơn 1.000 người theo hắn ăn cơm đây. Ở triệu Long Tiêu không biết phải nhanh chóng thu hoạch này 90 vạn điểm danh vọng đáng giá thời điểm, chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật dựa theo triệu Long Tiêu cho ra kế hoạch phương hướng bắt đầu làm sự tỉnh. Ở mời toàn quốc truyền thông tiến hành tuyên bố sau. Trần Vạn Xuyên liền tuyên bố một cái chấn động lòng người tin tức đi ra. Đem trong tương lai thời gian một năm đầu tư 200 ức cổ hạ tiền thành lập tổng bộ còn có toàn cầu phân công ty, trong đó tổng bộ ở vào Hải thành Nam Lý Hồ, bốn cái phân bộ đem xây dựng ở xanh thảm tinh cầu tứ đại châu trên. Cái này sau khi tin tức truyền ra mọi người xôi trào, vô số người tiến hành phỏng vấn, cũng không ít có thực lực kiến trúc thương đã đánh điện thoại liên lạc Chư Thiên Tinh Không Khoa học Kỹ thuật Bộ công thương, muốn ăn cái này khách hàng lớn. Đối với lần này Chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật cũng không có gấp đem nhận thầu mới thả ra ngoài, dù sao còn cần tìm toàn cầu hàng đầu nhà thiết kế đối với tổng bộ, phân bộ nhà lớn tiến hành thiết kế. Ngoại trừ 200 ức vô cùng bạo tay đầu tư ở ngoài chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật cũng là khởi động toàn cầu thiên anh kế hoạch, ở toàn cầu chiêu mộ các loại hình nhân tài, phong phú lương đồng đãi ngộ cũng là ở đồng loại hình khoa học kỹ thuật công ty bên trong số 1 số 2. Không sai, danh vọng giá trị lại bắt đầu điên cuồng tăng lên, còn thiếu một chút Ở Chư Thiên Tinh Không khoa học kỹ thuật liên tục đại tin tức kích thích bên dưới, dân trên mạng muôn bản tán sôi nổi Chư Thiên Tinh Không khoa học kỹ thuật đồng thời cũng là vì là Triệu Long tiêu không ngừng mang đến danh vọng giá trị. Nay vẫn chưa tới một ngày tin tức, theo tuyên bố tin tức quét tán, Triệu Long tiêu thu hoạch sắp tới 50 vạn điểm danh vọng giá trị. Ken, nhiệm vụ khẩn cấp đại yêu đột kích, Thiên yêu bộ lạc đại yêu trăm mắt tà ma đem ở buổi tối 9 điểm khoảng trường tập kích siêu nhân phòng thí nghiệm, xin mời tốc chủ làm tốt tương đối, thành công còn sống hạ xuống. Đồng thời tránh khỏi thiên yêu bộ lạc các lánh chúa đối với siêu nhân phòng thí nghiệm tiến hành phá hoại Ken Nhiệm vụ thời hạn 3 giờ, cơ thường, một lần trải nghiệm bám thân cơ hội, 10 giây đồng hồ, bình cảnh đột phá phương pháp, nhiệm vụ thất bại, tử vong Ngay ở triệu Long Tiêu vui vẻ tiếp thu lượng lớn danh vọng đáng giá thời điểm, hệ thống tiếng nhắc nhở để cả người hắn tất cầu Đây coi như là vui quá hóa buồn sao Triệu Long Tiêu có chút bất đắc dĩ, vốn tưởng rằng có đầy đủ thời gian có thể thu thập danh vọng giá trị. Thế nhưng không nghĩ tới ở 6 giờ sau đại yêu liền muốn ra tay với hắn. Dựa theo triệu long tiêu phòng trường, muốn tập hợp đủ còn giữ lại danh vọng giá trị chí ít còn cần thời gian một ngày, ngăn ngắn 6 giờ là tuyệt đối thu thập không tới còn giữ lại danh vọng giá trị, vì lẽ đó, triệu long tiêu cần làm chuyện, không làm chuyện liền siêu tập không tới nhiều như vậy danh vọng giá trị. Mở trực tiếp. Rất nhanh triệu long tiêu liền biết muốn làm sao làm ra sự kiện lớn đến, hơn nữa hắn lần này trực tiếp nội dung chính là mang theo tiệm tộc các khách xem tham quan siêu nhân phòng thí nghiệm kỳ thực tham quan siêu nhân phòng thí nghiệm là giả mục đích thật sự là ở đại yêu đột kích thời điểm thông qua đại yêu xuất hiện đến để quảng đại an dưa còn chúng đưa cho hắn tăng cường danh vọng đáng giá tuy rằng có mục đích khác thế nhưng làm chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật nhất là kiếm tiền cũng là thần bí nhất siêu nhân phòng thí nghiệm làm triệu long tiêu ở mình tiệm tộc tài khoản tuyên bố muốn trực tiếp mang mọi người tham quan thời điểm đưa tới toàn bộ vong quan tâm bá đạo tổng tài xin chào Ngài Tiểu Kiều Thê đã trang phục xong xuôi, xin hỏi lúc nào lĩnh đi. Đây chính là siêu nhân phòng thí nghiệm. Thực sự là làm cho người ta cực kỳ khoa học viễn tưởng cảm giác, vân tay giải tỏa, âm thanh khống chế còn có ở khắp mọi nơi trí tuệ nhân tạo. Này hoàn cảnh sợ là nghiền ép quốc nội đại đa số nghiên cứu khoa học cơ cấu đi. Nguyên lai like siêu nhân phòng thí nghiệm là để xuống đất ta. Chẳng trách trước có phóng viên đi lén lút phỏng vấn thời điểm chỉ nhìn thấy siêu nhân phòng thí nghiệm khu làm việc bởi vì có quá nhiều người quan tâm thần bí siêu nhân phòng thí nghiệm duyên cớ vì lẽ đó làm triệu long tiêu ở thông cao 8 giờ 20 tách ra bá sau khi có hơn triệu tỷ tóc trực tiếp là tràn vào hắn trực tiếp bên trong đến chào mọi người ta chính là bị mọi người xưng là kỳ tích con trai nhân sinh treo bước mặt đất mạnh nhất vận chuyển công chờ chút rất nhiều quang vinh danh hiệu bá đạo tổng tài kiềm kim cương độc thân triệu lao ngũ nam nhân theo triệu long tiêu tự mình xưng hô trực tiếp màn đạn trở nên gấp hơn lên rất nhiều người chỉ là bật cười Hồi chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Ngươi nhiều như vậy tên gọi ba ba mụ mụ của ngươi biết không? Có điều rằng thật, ngươi cũng là thật rất châu nhóm. Chỉ là ngươi cái này bá đạo tổng tài tại sao không có chút nào cao lệnh, thậm chí là có chút già, cảm giác thích làm sao bây giờ. Yên lặng chú ý hơn một năm, hiện tại ta nghĩ nói ta phải gả cho triệu la ngũ, ta muốn làm triệu phu nhân. Ở triệu Long Tiêu chuyển động cùng nhau một lúc sau. Nhìn danh vọng giá trị vèo vèo điên cuồng tăng lên thời điểm hắn cũng không khách khí mang theo tiệp tộc quảng đại an dưa quần chúng bắt đầu du lãm lên siêu nhân trong phòng thí nghiệm. Siêu nhân bên trong phòng thí nghiệm còn có tiến hành một ít không quan hệ phong nhã thí nghiệm, trong đó hữu dụng tàn phế mèo a. Cầu tiến hành thí nghiệm, làm trực tiếp bên trong quảng đại quần chúng môn nhìn ở màu xanh lục kia gệm mã đợt trị liệu hám hại khẩu lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khôi phục, thậm chí một ít tương đối nhẹ tàn tật đã ở một lần nữa sinh trưởng tình hình thì tất cả mọi người chấn động theo. Ta nói lần trước nội tạng tổn thương thật nhanh như vậy, nguyên lai like món đồ này hiệu quả mạnh như vậy à. Hiện tại rốt cuộc biết tại sao toàn cầu nổi danh chữa bệnh cơ cấu tranh nhau tiến cử kia gệm mã đợt trị liệu, đơn giản là chữa bệnh thần khí có mạnh có. Ở trực tiếp nhân số đột phá 300 vạn, điểm tán 80 cũng đạt đến 3 ngàn thời điểm, triệu long tiêu biết mình mục tiêu sắp đạt thành, hay là cũng không cần đợi được đại yêu đột kích, mình 90 vạn điểm danh vọng giá trị liền tập hợp được rồi. Ẩm Ẩm, chỉ là trời không chịu ý người. Ngay ở triệu Long Tiêu chuẩn bị mang theo mọi người đến xem một khác tổ thân thể thí nghiệm thời điểm, một đạo nổ thật to thanh sau, lòng đất phòng thí nghiệm hung hăng lắc lư mấy lần. Xảy ra chuyện gì? Động đất sao? Tổng tài chạy mau A. Hải thanh không có đất chấn động A. Này siêu nhân phòng thí nghiệm xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy siêu nhân phòng thí nghiệm kịch liệt dung chuyển duyên cớ, triệu Long Tiêu sắc mặt trở nên khó coi, lực phá hoại lại có thể lan truyền đến mười mấy mét sâu lòng đất, loại này cũng chỉ có đại yêu lực phá hoại mới có thể làm được. Chúng ta đi lên xem một chút xảy ra chuyện gì. Triệu Long Tiêu mang theo trực tiếp mọi người rời đi tổ hong trụ sở dưới mặt đất, sau đó đi tới mặt đất. Giờ khác này bên ngoài đã sớm ánh lửa ngút trời, từng trận trong tiếng nổ kịch liệt nổ tung đem bốn phía sự vật lôi kéo thành mảnh vỡ, chiến tranh vậy cảnh tượng để mọi người phảng phất đưa thân vào trong ngộng giống như vậy, cổ hạ đế quốc đích người hưởng thụ hòa bình thời gian quá lâu. chương 197, Bách Nhãn Tà Ma Đào cái ránh! Này cái quỷ gì! Làm sao hảo đoan đoan nghiên cứu khoa học mảnh biến thành chiến tranh mảnh, này chuyển biến quá to lớn trái tim nhỏ có chút không chịu được. Đi nhầm mảnh dài ra đi. Tổng tài bằng không chúng ta trở lại quan một hồi môn đang đánh mở nhìn có thể khôi phục hay không bình thường. Lâu dài tới nay hòa bình để cổ hạ người đế quốc có chút khó có thể tin tưởng được quốc gia mình quốc thổ trên lại sẽ bạo phát chiến tranh. Đặc biệt là làm từng con to lớn yêu vật lánh chúa ra trận thì trực tiếp hiện ra ngắn ngủi yên tĩnh đến. Đó là một con hơi một tí 10 mét màu u lam có thể thao túng làn sóng cự lang, còn có bay lượn quá hư không cuốn lên hừng hực nhiệt diễm hai to mười mấy mét đỏ đậm chim khổng lồ. trừ này còn có một chỉ đấu đá lung tung đem một chiếc xe bọc thép đều cấp hiên phi đi ra thiết làn da màu xám lợn rừng. Trực tiếp một màn phảng phất mang theo mọi người về tới tiền sử cự thú thời đại, nhìn cái kia từng con đấu đá lung tung có tầng tầng thần kỳ lực lượng yêu vật lên chúa, trực tiếp bên trong người có chút chật vật nuốt một cái nước miếng của chính mình. Bọn họ cảm giác mình ba quan đang bị lật đổ. K. Mọi người ở đây lòng tràn đầy rung động thời điểm, trực tiếp đột nhiên hắc rơi mất, này sẽ rất khó chịu, điều này làm cho quan sát quảng đại An dưa quần chúng giống như là ít ít ro ho chính cao trào thời điểm bị ngạnh xinh xinh đích gián đoạn đi. A. Tổng tài ngươi không thể như vậy A. Có thứ tốt đồng thời chia sẻ có được hay không? Thân cái quái gì vậy thứ tốt, thứ đồ tốt này ngươi có cái kia phúc khí có thể hưởng thụ sao? Không thấy những kia con thú khổng lồ chân chỉ cũng có thể lớn hơn ngươi, dẫm chết ngươi mấy giây chung chuyện. Đây là đặc hiệu đi. Trên thế giới làm sao có khả năng sẽ đáng sợ như thế gì đó. Đặc hiệu. Ngươi là mắt bị mù đây. Vẫn là mắt bị mù, không thấy treo ép hắn mở là trực tiếp a. Chơi ạ. Cái nào một hồi trực tiếp làm ra như thế chân thực đặc hiệu đến. Nếu như là thật sự, những đồ vật to lớn này là thế nào tới, yêu quái sao. Tuy rằng trực tiếp tín hiệu bị cắt đứt. Thế nhưng có vô số dân trên mạng môn ở bàn tán sôi nổi, thật sự là bọn họ vừa nãy nhìn thấy một màn quá mức chấn động lòng người, quá mức lật đổ bá quan. Nguyên lai like phía trên thế giới này ngoại trừ khủng long ở ngoài, còn có yêu loại này con thú khổng lồ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy nói, người bình thường căn bản liền khó có thể không chịu nhận nhìn thấy yêu vật. Vậy là đủ rồi. Một bên khác Triệu Long Tiêu tuy rằng bị mạnh mẽ ngưng hẳn trực tiếp, thế nhưng hắn không có một chút nào vẻ không vui, trái lại khỏe miệng lộ ra mỉm cười nhàn nhạt đến. Ngươi là chuyện gì xảy ra? Ở khoảng thời gian này thêm phiền, lẽ nào ngươi không biết một khi quần chúng biết có yêu vật tồn tại thời điểm sẽ khiến cho bao nhiêu khủng hoảng sao? Ở Triệu Long Tiêu nhìn mình điện thoại di động trên màn ảnh 450 vạn điểm tán thỉ, một đạo tràn ngập tức giận trách cứ tiếng vang lên. Chính đang tổ chức đóng giữ siêu nhân phòng thí nghiệm quân đội phản kích lũ lượt kéo đến yêu vật lánh chúa thì, không đại tá nhận được thượng cấp điện thoại, biết được Triệu Long Tiêu ở trực tiếp thời điểm có thể đem hắn bị trọc tức. Dân chúng có chi tình quyền mà. Còn ngươi nữa chớ xem thường dân chúng trong lòng sức chịu đựng, ngươi làm sao liền cảm thấy bọn họ sẽ khủng hoảng đây. Đã đạt đến chính mình mục đích triệu long tiêu một bộ bình chân như vậy hỏi ngược lại. Là có người có thể tiếp thu, thế nhưng phần lớn người sẽ khủng hoảng nhân vật mạnh mẽ như thế này, vì không đưa tới gây rối tốt nhất còn chưa phải muốn đem liên quan với chúng nó tồn tại sự tình tiết lộ ra ngoài thật là tốt. Không đại tá lạnh rên một tiếng nói rằng, sợ là lần này qua đi, yêu vật cũng muốn biến thành quốc gia hy hữu động vật. Triệu Long Tiêu cười nhìn tứ ngược yêu vật các lánh chúa. Có ý gì? Không đại tá trong lòng bước lên nghi vấn thời điểm, từng đạo từng đạo tiếng xé gió bên trong, siêu nhân phòng thí nghiệm xung quanh xuất hiện một con đường, sau đó từng cái từng cái bóng người phóng lên trời. Các ngươi quá chậm. Triệu Long Tiêu nói xong câu đó thời điểm, từ siêu nhân trong phòng thí nghiệm bay ra đời thứ ba sắt thép chiến giáp đã khởi xướng phản công tín hiệu. Ấm ẩm ầm, Đang kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong. Không đại tá nhìn một tôn so với đan kính võ đạo tông sư chả phải tới cường đại yêu vật lãnh chúa bị hất bay ra ngoài, nên có yêu vật lãnh chúa thao túng huyết mạch của chính mình sức mạnh như toan vũ giết tập kích tới sắt thép chiến giáp thì sắt thép chiến giáp trực tiếp bùng nổ ra tốc độ âm thanh đến xanh xanh vỡ ra cự lang thao túng sóng nước ầm ầm nắm giữ siêu nhân sức mạnh, sự chịu đựng cùng tốc độ sắt thép chiến giáp hóa thân làm từng cái từng cái chiến tranh cỗ máy dết chóc ba người một tổ vây quét yêu vật lãnh chúa ở sắt thép chiến giáp vây công bên dưới. Yêu vật lãnh chúa cơ hồ là bị nghiêng về một phía bị chân áp, Mặc dù là được xưng sắt thép thân thể hào huyết ma heo đều không chống đỡ được liên tiếp không ngừng ngoánh kích, cuối cùng ngã xuống trong vũng máu. Vậy thì giải quyết rồi. Đây là yêu vật lãnh chúa sao? Nhìn không tới 10 phút liền giải quyết đi tam đại yêu vật lãnh chúa, không đại tá trên mặt lộ ra một kia vẻ khó tin đến các ngươi hộ vệ này người đoàn đội hơi bị quá mức cường đại rồi đi. Dựa theo như vậy bùng nổ ra sức mạnh, e sợ một cái liền binh lính cũng không đủ bọn họ có. Một cái liền. Triệu Long Tiêu bất trí khả phủ cười rộ lên, dựa theo suy đoán của hắn, một máy tam đại võ trang đầy đủ ý rộng màn chiến giáp có thể đối kháng một cái doanh binh lực, coi như là trong đó có ra vào cũng ra vào không được bao nhiêu. Kỳ thực khổng đại tá chỉ cần nguyện ý cũng có thể dễ dàng làm được, dù sao chỉ ta biết điều động xe tăng cùng thời cơ chiến đấu tiến hành tiêu trừ nói có thể dễ dàng đánh giết yêu vật lãnh chúa. Triệu Long Tiêu nói rằng, cái kia gây ra động tĩnh quá lớn, sẽ làm toàn thế giới đều quan tâm chúng ta của hạ đế quốc đích. Không đại tá có chút băn khoăn nói rằng, ta đi sắp xếp người thu thập chiến trường đi. Ở không đại tá muốn tổ chức nhân thủ đi quét tức tam đại yêu vật lãnh chúa phá hoại hoàn toàn thay đổi sân bãi thì triệu lòng tiêu nhưng là tay cầm không biết khi nào ra hiện ở trong tay hắn chạm phách đao hỉ u gìn mà nhìn về phía bầu trời đen như mực. Chiến tranh chân chính vừa mới bắt đầu mà thôi, thu thập cái gì chiến trường, chờ đem mọi người hỏa giải quyết rồi sau khi cùng nhau thu thập chiến trường cũng giống vậy. Dầm lúc này trên bầu trời một đạo bóng đen to lớn yên tĩnh lơ lửng gần giống như một tòa màu đen ma sơn giống như vậy làm bóng đen này chậm rãi mở ra trên trăm con to lớn con người thì không đại tá nuốt một ngụm nước bọt sau khi đứng thẳng bất động ở tại chỗ lớn đại yêu không đại tá rung động nhìn bách nhãn tà ma đây chính là cùng quốc gia thủ hộ giả cùng đẳng cấp yêu vật thậm chí cùng cấp bậc yêu vật so với nhân loại cường giả thực lực mạnh mẽ rất nhiều kêu ở bách nhãn tà ma xuất hiện thời điểm ý man chiến giáp vây công đi qua Làm từng làn từng làn đạn đạo vây giết tới thời điểm, bách nhãn tả ma không gian chung quanh bắt đầu vặn mẹo, sau đó những kia đạn đạo đều còn chưa đạt tới trước người của nó liền lăng không nổ tung đi. Tinh thần can thiệp hiện thực. Không hổ là đại yêu quay a Nhìn thấy đời thứ ba vị rộng man chiến giáp công kích kia không hề có tác dụng, triệu lòng tiêu cảm khái nói. Nhân tộc thiên tiêu, người đáng chết. Bách nhãn tả ma di chuyển, xung quanh thiên địa bắt đầu biến ảo. Sau đó toàn bộ siêu nhân phòng thí nghiệm liền bị kéo vào một cái quỷ dị u ám trong không gian, ở bên trong không gian này có vô số yêu vật nhìn chằm chằm triệu long tiêu đáng người. Thật mạnh, lấy tự thân tinh thần lực cấu tạo không gian A. Đại yêu khả năng đơn giản là lật đổ tưởng tượng. Đối với đột nhiên biến ảo thời không, triệu long tiêu trong con người giấy lên sáng quát chiến ý cũng chỉ có như vậy yêu vật mới xứng đáng trên ta dùng bằng cái hỷ u gìn mà tiến hành chém giết. chương 198, đại yêu cũng có thể giết. Người muốn giết ta. Kiên càng lay cổ thụ buồn cười không tự biết. Đối mặt triệu long tiêu hào nôn, bách nhãn tà ma cười lạnh một tiếng hậu quả đoạn hạ lệnh xuất kích. Kỷ. Hoa. Giống. Lệ. phảng phất là chọc vào tổ hông vỏ vẽ giống như vậy, lên tới hàng ngàn, hàng vạn yêu vật giống như dòng lũ giống như nhấn chìm hướng về triệu long tiêu đám người. Lúc này đối mặt yêu vật thủy triều triệu long tiêu đám người dường như mưa to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật út. Ngôi đàng hoàng ở mù sương bên trên Khi u zi Ở yêu vật chiều muốn đem mọi người nuốt hết thời điểm Khi u mã phóng thích ra khủng bố dòng nước lạnh bao phủ tứ phương Theo dòng nước lạnh tàn phá Từng con yêu vật bị đông cứng thành từng tòa từng tòa tựa băng 10 con, trăm con, ngàn con Cuối cùng hình thành một bức bao la hàn băng địa ngục Để ở đây mắt thấy mọi người chấn động theo Thực sự là bá đạo hàn băng lực lượng A Có điều vậy thì như thế nào Ngươi có thể giết được tầng tầng lớp lớp yêu vật sao Lực kiệt mà chết đi Đối với triệu long tiêu cho thấy hàn băng sức mạnh, bách nhãn tả ma trên trăm con quái nhãn lập lòe kỳ dị hào quang màu bạc. Nói ta đều suýt chút nữa tin, thật sự có nhiều như vậy yêu vật vậy ta trực tiếp tước vũ khí đầu hàng được rồi. Có điều, ngươi và ta đều rõ ràng trong lòng, những yêu vật này là giả, thậm chí ngay cả mảnh này yêu vật không gian cũng là tinh thần lực của ngươi lượng cấu trúc đi ra ngoài. Ngươi sức mạnh tinh thần mạnh mẽ lừa gạt chúng ta tư duy cùng tinh thần, để đầu góc tin tưởng đây là một cái chân thực tồn tại yêu vật không gian Có vô cùng yêu vật, chúng ta mặc dù biết không gian này là giả, nhưng nếu như không làm chống cự nói, vậy ngươi cái kia vô ảnh sức mạnh tinh thần vô hình lại có thể đánh chết chúng ta, không thể không nói năng lực của ngươi là thật thật mạnh mẽ a. Triệu Long Tiêu cảm khái để xung quanh chống lại yêu vật Thủy Triều chiến sĩ sắc mặt một trận khó coi, đánh lại đánh không xong, không đánh lại lúc nào cũng có thể bị âm chết, cục diện này đơn giản là khó giải a. Có điều, phía trên thế giới này sẽ không có vô địch năng lực, cho dù có, ta ngày hôm nay cũng phải đánh vỡ hán. Mọi người ở đây lúc tuyệt vọng, khi Dĩn màn đã hoàn toàn hóa thành một thanh hàn băng tạo thành binh khí, làm một luồng có thể đông lại vạn vật hàn băng lực lượng lúc bộc phát, toàn bộ quái vật không gian đều phản phất về tới hàn băng thời đại. Hô. Làm hàn khí tiêu tan sau khi bị hàn băng bao vây ở Triệu Long Tiêu chậm rãi hiện hiện ở trước mắt mọi người, nhìn trên người che lấp cánh băng băng long đuôi dường như băng đế phủ xuống Triệu Long Tiêu, bao quát bách nhãn tà ma ở bên trong tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng nhìn hắn. Có thể tùy ý thao túng hàn băng sức mạnh Coi như là hàng đầu năng lực giả cũng không có như ngươi mạnh mẽ như vậy, đáng tiếc, ngươi gặp ta, ngày hôm nay giết ngươi người này tộc tương lai trụ cột. Ở triệu long tiêu bùng nổ ra độ không tuyệt đối hàn băng lực lượng thời điểm, bách nhãn tà ma biết không có thể lại tiếp tục trì hoãn, trên trăm con con ngươi cùng nhau trợ to, sau đó từng con dự tận cự thú xuất hiện ở xung quanh hư không. Không chỉ có như vậy, triệu long tiêu đám người thân ở không gian hoàn cảnh đang thay đổi, từ u ám không gian đã biến thành vách núi vách treo leo. Dưới chân bọn họ đứng yên khu vực không đủ một trường to nhỏ, chỉ cần một cái sơ sẩy sẽ rơi vực sâu vạn trượng bên trong, ở tình huống như vậy dù là ai đều biết kinh hồn bạc vía, mà vào lúc này xung quanh không ngừng gia tăng, cự thú bắt đầu phát khởi tiến công. Giống, Theo lần lượt từng bóng người điên cuồng vô giết mà đến, mười cụ ý rồng màn chiến giáp cũng là hỏa lực toàn bộ khai hỏa, kịch liệt nổ tung sức mạnh khuấy động với trong không gian, không ngừng có yêu vật tử vong, cũng không ngừng có yêu vật sinh sôi vô cùng vô tận sông về phía mọi người không thể tiếp tục như thế, đạn dược đã không nhiều lắm. theo ý rồng man chiến giáp chúng đạn dược tiêu hao, mười cụ ý rồng man chiến giáp hỏa lực yếu bớt rất nhiều. triệu long tiêu rất rõ ràng đón lấy nếu là đạn dược tiêu hao hết, ý rồng man cũng chỉ là một đống cục sắt vụn mà thôi. vì lẽ đó hắn hung hăng xoay vòng hỉ ủ rỉn mà giết hướng về bách nhãn tà ma. ngươi và ta trong lúc đó cách vô cùng không gian, vô số yêu vật, ngươi muốn giết ta đơn giản là nói chuyện viễn vông. bách nhãn tà ma thấy rõ triệu long tiêu mục đích, trong giọng nói tràn đầy xem thường. Thật sao? Đó là bởi vì ngươi không có gặp phải ta, coi như là cách vạn ngàn thế giới ta đều phải giết ngươi. Triệu Long Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó vô cùng hàn băng lực lượng điên cuồng chậm rãi lan tràn ra. Hi Uzi Ma đỏ thấm liên Hi Uzi Ma băng thiên bách hoa táng, cho ta hoàn toàn đông lại này mảnh thời không, những yêu vật này đi. Xoát xoát. Theo quần quận hàn băng lực lượng tàn phá, thiên hàng tuyết bay, mỗi một mảnh hoa tuyết bên trong đều ngưng tụ độ cao hàn băng lực lượng. Phàm La đụng tới Hoa Tuyết yêu vật, môn tất cả đều bị đông cứng kết, thời khắc này tuyết trắng mênh mông vô số sinh linh khó khăn. "Vô dụng, tinh thần của ta lực lượng vô cùng tận, ngươi làm là không cố gắng." Đối mặt Hỉ ưu Jin ma bạo phát, bách Nhãn tả Ma lãnh đạm cười lạnh, dưới cái nhìn của nó chỉ cần yêu vật bị giết, tinh thần của nó lực lại sẽ trở về đến trên người hắn, ở hoàn mỹ như vậy tuần hoàn bên dưới tinh thần của nó lực là không có bất kỳ tiêu hao, mà kẻ địch cuối cùng trái lại bị nó dây dưa đến chết. Thật sự là thế này phải không? Triệu Long Tiêu nở nụ cười vậy ngươi đúng là thử một lần còn có thể hay không thể lấy tinh thần lực của mình cấu trúc ra yêu vật đến. Hả? Nghe được Triệu Long Tiêu nói bách nhãn tả ma trong mắt lóe ra một tia kinh dị, sau đó rất nhanh trong con ngươi của nó liền giấy lên bao quanh lửa giận đi ra. Chết tiệt, tại sao tinh thần của ta lực không cách nào ở tuần hoàn chạy trở về đã trở về? Xem cái đầu ngươi lớn như vậy, đầu góc làm sao có chút không đủ dùng a? Lẽ nào ngươi cho tới bây giờ mới phát hiện? Ngươi dùng tinh thần lực cấu trúc ra yêu vật đã bị ta cầm cố ở Hàn băng chúng rồi sao? Ngươi cấu trúc yêu vật càng nhiều, ngươi bị giam cầm tinh thần lực thì càng nhiều. Ở triệu Long Tiêu sáng quắc trong ánh mắt của Bách Nhãn Tả Ma cảm nhận được rồi không tốt khí tức, mà đang ở triệu Long Tiêu đang khi nói chuyện, hắn hung hán phất lên trạm phách đao bổ về phía phảng phất trả khoảng cách vô số không gian Bách Nhãn Tả Ma trên người. Phúc. Theo một đạo đâm vào thân thể thanh âm cùng mãnh liệt suối máu dâng lên ra, Bách Nhãn Tả Ma trên mặt lộ ra một tia vẻ khó tin ngươi, ngươi làm sao làm được? coi như là tinh thần của ta lực hao tổn, mảnh này tinh thần lực cấu trúc không gian vẫn như cũ tồn tại. ở bên trong vùng không gian này ta chính là duy nhất chúa thể, ngươi không thể tới gần ta. Triệu Long Tiêu rộng mở ngẩng đầu lên nhìn về phía bị một đao bạo thân bách nhãn tà ma. giờ khắc này hắn tả trong con ngươi có một đoàn màu đỏ tươi hỏa diễm đang điên cuồng thiêu đốt. bởi vì không chỉ là ngươi thiện trường sức mạnh tinh thần, ta cũng am hiểu a, bị bại không hoàn a. Nhìn Triệu Long Tiêu tả trong con ngươi màu đỏ tươi ánh sáng lộng lây dũng động bàng bạc sức mạnh tinh thần, bách nhãn tà ma ánh mắt trở nên ảm đạm đi, nó có thể cảm nhận được sen vào thân thể mình bên trong hỉ ụ gìn mà hàn băng lực lượng đang không ngừng tàn phá. Nếu là ngươi trạng thái toàn thịnh tinh thần lực ta thì không cách nào lấy tự thân sức mạnh tinh thần chống lại, đáng tiếc, ngươi đại đa số tinh thần lực cầm cấu trúc ra yêu vật, vậy thì cho ta cơ hội. Triệu Long Tiêu sau khi hít sâu một hơi hung hán r Sau đó bên trong đã hoàn toàn bị hàn băng điển thật to lớn đại yêu thân thể ầm ẩm, ẩm từ không trung rơi xuống. Trước 199, sóng lớn minh ngông, huyết tế bắt đầu. Chết, chết rồi. Nhìn to lớn thân thể ầm ẩm, ẩm tạm địa nhấc lên vô số bụi mù, không đại tá đám người tựa hồ mới từ trong ngộng đánh thức phục hồi tinh thần lại. Triệu, triệu tổng. Không đại tá lúc này đều có chút không biết xưng hô như thế nào triệu long tiêu, dù sao có thể đánh giết đại yêu vậy thì đại biểu thực lực của hắn đã là quốc tri thủ hộ giả tầng thứ. Nhưng sự thực quá mức chấn động cho tới khổng đại tá chưa từng tổ chức thật tiếng nói của chính mình. Đại yêu đền tội, còn có ba con yêu vật lãnh chúa bị bắt giết, chuyện này ta cần đăng báo cho thượng tầng. Báo đi! Làm lưng beo cánh băng triệu long kiêu như băng chi thần để giống như hạ xuống phàm trần sau. Lời nói của hắn ở khổng đại tá trong thai liền như tiếng trời. Hắn trả lo lắng triệu lòng kiêu không muốn lộ ra ánh sáng thực lực của chính mình. Vậy hắn thực sự là tình thế khó xử. Ở khổng đại tá thiên ân vạn tạ sau khi đã tiêu hao hết vô số tinh thần lực triệu long tiêu cố nén mệt mỏi dặn do mọi người đem hiện trường xử lý một chút. Ở tại bọn hắn mới vừa xử lý hơn phân nửa thời điểm, có người tiêu sở sở chạy tới hiện trường, bọn họ là tiếp tóc trực tiếp trông được đến yêu vật lánh chúa xuất hiện mang đầy lòng hiếu kỳ đến đây tra xét hải thành người, tuy rằng hiện trường đã xử lý một nửa, thế nhưng sắt thép chiến giáp quanh tạc quá thảm không nỡ nhìn hiện trường cùng với hoành nằm dưới đất to lớn yêu vật vẫn là cho chạy tới người to lớn chấn động. Khe nằm Phía trên thế giới này thật sự có yêu quái tồn tại a? Niệm nó. Cảm giác bỏ mất một bộ cấp độ xử thi chiến tranh hình ảnh. Yêu tu a Thế giới này quá nguy hiểm ta muốn rời đi địa cầu. Hiện thực hay ca tư làm quái thú? Chơi ạ cảm giác đưa cái này chuyển lên đến trên Inter đi tuyệt đối là gây nên sóng lớn mê ngông. Ở Hải Thành người cực kỳ chấn động nhìn trước mắt tình hình thời điểm. Đã có người không nhịn được lấy điện thoại di động ra tiến hành quay chụp Lạy cạch. Chỉ là ở tại bọn hắn quay chụp xong đang chuẩn bị chuyển lên đến trên inter thời điểm, từng cái từng cái tây trang màu đen kính dâm nam tử liền trực tiếp đoạt đi rồi điện thoại di động của bọn họ. Các ngươi làm gì? Đây là chúng ta tài sản riêng, ta phải báo cảnh. Ta phải báo cảnh A. Nhìn thấy điện thoại di động của chính mình bị cướp, có người bất mãn vẫn nộ quát. Cảnh sát thật sao? Cảnh sát liền sau lưng ta, các ngươi đi báo đi. Đã từng trợ giúp Triệu Long Tiêu xử lý yêu. Người cấu kết sự kiện người mặc áo đen người phụ trách trương đạo nhất sắc mặt băng hàn chỉ chỉ cách đó không xa dừng từng chiếc từng chiếc lấp lóe ánh đèn xe cảnh sát. Các ngươi làm sao có thể như vậy, dân chúng có chi tình quyền A. Nhìn thấy người mặc áo đen một bộ vẻ không có gì sợ, những này nghĩ trở thành vóng đỏ người liền rõ ràng này là một đám đại lao, mà sự thực cũng quả thật là như thế. Đến siêu nhân ở ngoài phòng thí nghiệm hơn trăm cảnh lực là lại đây hiệp trợ vệ tiến hành giới nghiêm. Bởi vậy này chút hiếu kỳ quần chúng không chỉ có là đoạt lại rảnh tay cơ, trả chịu đến H.I. Dìa vệ nghiêm ngặt hỏi dò. Lúc này H.I. Dìa vệ người phụ trách đã đi vào siêu nhân phòng thí nghiệm. Tình cảnh lớn như vậy a, nhìn hơn trăm cảnh viên chả có mấy chục y Dìa vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch tình hình. Triệu Long Tiêu lộ ra một tia bất ngờ vẻ. Có thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch sao? Trương Đạo nhất nở nụ cười khổ, sau đó một mặt căng thẳng vẻ đề phòng nhìn về phía bách nhãn tà ma. Đây là thiên yêu bộ lạc còn sống đại yêu. Không nghĩ tới chết ở trong tay ngươi, lần này yêu tộc hàng đầu sức chiến đấu trực tiếp bị ngươi đánh chết một cái, yêu vật môn chiếm được tin tức này sợ là không dám ở nhảy nhót đi xuống. Trương Đạo Nhất quay đầu một mặt phức tạp lại kính phục vẻ mặt nhìn Triệu Long Tiêu. Chúng nó không dám nhảy nhót ta nhưng là muốn đi tìm bọn họ để gây sự, lại nhiều lần tới gây sự, thật sự cho rằng ta không có tì khí, lần này giết đại yêu, lần sau liền diệt nó bộ lạc. Triệu Long Tiêu đằng đằng sát khí nói rằng, xem ra săn yêu lệnh ban phát sau khi xuống tới. Ngươi chính là lớn nhất doanh gia. Trương đạo nhất trong giọng nói tràn đầy khẳng định. Doanh gia không thắng nhà không đáng kể, có điều yêu vật nhất định phải thanh chứ hết, ta cũng không muốn đang bị triệu phiền thoái. Triệu Long Kiêu lộ ra một chút bất đắc dĩ nhìn về phía khanh khanh hoa hoa mặt đất trước vừa mới chữa trị tốt mặt đất, bây giờ nhìn lại lại muốn nghỉ ngơi một phen. Kỳ thực lần này yêu vật không phải chân chính chủ sử sau màn, bọn họ cũng chỉ là bị sử dụng như thương, chân chính chủ sử sau màn chả đang nổi lên uy hiếp càng lớn hơn. Bọn họ dự định huyết tế một toàn bộ nông thôn cho gọi ra nếu nói chân thần đến. Trương Đạo Nhất để lộ ra một ít tuyệt mật tin tức. Cái quỷ gì? Vẫn đúng là thần. Thời đại này lại còn có người tin cái này, này đều 21 thế kỷ được không? Triệu Long Tiêu trận tròn mắt. Thiên thai thần giáo không giống, bọn họ hay là thật sự có khả năng câu thông một loại nào đó không thể dự đoán sinh mệnh. Trương Đạo Nhất nói rằng. Ngoại tinh sinh mệnh. Triệu Long Tiêu sờ sờ cầm của chính mình. Không rõ có chút liên tưởng đến thanh đồng đế lăng bên trong càn lao ra tử nói cái kia bố cục xanh thẳm tinh cầu sau màn hát thủ, lẽ nào cái này thiền thai thần giáo câu thông chính là tinh ở ngoài sau màn Hắc hát thủ. Vậy thì hai cái đồng thời diện trừ đi đi. Cũng tiết kiệm phiền thoái, các người hắc y liền vệ phải có yêu vật còn có thiên thai thần giáo tư liệu đi. Các ngươi như thì không cách nào giải quyết liền do chúng ta tới giải quyết đi những này làm loạn yêu ma quỷ quái đi. Triệu Long Tiêu trong giọng nói bao hàm vô cùng sắc cơ. Liên tục bị tập kích giết. Nếu không phải Triệu Long Tiêu lúc mấu chốt tập hợp đủ danh vọng giá trị mở ra thì U-Zin mà càng cường lực lượng, không chắc liền muốn nào nhai, vì lẽ đó đang giải quyết đại yêu sau khi Triệu Long Tiêu chuẩn bị mang theo hát thứ xuất kích. Ở Thanh Lý Địch Nhân đồng thời cũng muốn nhờ vào đó khai hỏa hát thứ danh tiếng, mà trương đạo nhất tự nhiên là cầu cũng không được, ở Triệu Long Tiêu chém giết đại yêu sau khi, hắn chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật đã nhảy vọt đến toàn bộ cổ hạ đế quốc hàng đầu thế lực. Như vậy thế lực đồng ý ra tay giúp đỡ có thể giảm bớt H Y e. e. vệ rất lớn áp lực. ở Triệu Long Tiêu cùng H Y e. Dìa vệ cùng trung tình báo chuẩn bị đối với yêu vật còn có thiên thai thần giáo động thủ thời điểm Triệu Long Tiêu đánh giết đại yêu tin tức cũng là lan truyền đi ra ngoài. Đại yêu thọ quá ngàn năm, trừ phi là dùng tên lửa xuyên lục địa loại này chiến lược vũ khí công kích, nếu không thì không cách nào giết chết loại này mạnh mẽ cơ thể sống. Mặc dù là chiến lược vũ khí công kích cũng không phải nói 100% có thể đánh giết nắm giữ năng lực kỳ lạ đại yêu bởi vậy ở triệu long tiêu đánh giết bách nhãn tà ma tin tức lan truyền ra ngoài sau toàn bộ cổ hạ đế quốc cường giả giới phát sinh to lớn rung động sao có thể có chuyện đó hải thành cái kia long đã trưởng thành đến mức độ như vậy thế này sao lại là kiêu long a đây đã là một cái chân long đã từng đắc tội quá triệu long tiêu thế lực sau đó bị triệu long tiêu dùng hung hăng trôi qua cổ hạ đế quốc thập tam gia tộc quyền thế một trong nguyên thị trong trại viện nguyên vị giác ở chấn động lực lượng vô lực tê liệt trên ghế ngồi nghiệp chứng a Chúng ta nguyên thị làm sao liền treo trọc như thế một cái quái vật. Ở cổ hạ đế quốc hết thể tổ chức chấn động động không ngừng thời điểm. Ở Tây Cương trong rừng rậm nhận được tin tức thiên thai thần giáo đại ti tế trên mặt lộ ra sâu thảm vẻ. Tăng nhanh huyết tế tốc độ, ta không cho phép có người phá hoại chân thần giáng lâm. Theo thiên thai thần giáo động tác, dọc theo cổ hạ đế quốc hoàng hà hướng đi chín tòa thôn trang bên trong đến rồi nhiều đội người mặc áo đen. chương 200, chó cùng rất giàu Đêm đã khuya. Vì lẽ đó đám này người mặc áo đen đến cũng không có gây nên người bên ngoài chú ý. Lúc này từng cái từng cái người mặc áo đen lộ ra dữ tợn răng nanh, bọn họ cầm trong tay đồ đao không chút lưu tình động thủ. Đầu tiên là chó sủa chung cậu bị chém giết, tiếp theo xúc vật, cuối cùng là người, trong lúc cũng có người phản kháng, nhưng những người mặc áo đen này đều không phải là người bình thường, tổ chất thân thể mấy lần với thường nhân bọn họ dễ dàng liền chấn áp thôi phản kháng người. Theo màu máu lan tràn, Có người mặc áo đen trực tiếp là lấy cái chết đi người máu tươi phát hỏa ra một cái to lớn quỷ dị đồ văn đi ra. Nếu là vào lúc này từ trời cao nhìn xuống thời điểm có thể mơ hồ nhìn thấy một cái màu máu điều tuyến tạo thành quỷ dị đồ án chính đang hình thành. Trận này giết chóc kéo dài đến sáng sớm, làm húc nhật lại một lần nữa bay lên thời điểm. Người mặc áo đen cho ở làng yên tĩnh một mảnh giường như quỷ vực giống như vậy. Trong ngày thường gà gãy hoàn toàn biến mất, toàn bộ làng đều bị tàn sát hết sạch. Đại ti tế Chúng ta đã dựa theo phân phó của ngài hoàn thành 5 cái làng ngũ không đại huyễn hương đồ án vẽ, ở một buổi tối là có thể hoàn thành 9 cái ú không đại huyễn hương đồ án. Theo từng cái từng cái tin tức hồi báo lên, cách xa ở Tây Cương trong rừng rậm đại ti tế lộ ra một tia cùng nhiệt vẻ, hắn biết khoảng cách chân thần phụ xuống tháng ngày là càng ngày càng gần. Ở Thiên Thai thần giáo tăng nhanh tốc độ an bài thời điểm, theo Hắc Y Liễu vệ cho Triệu Long Kiêu cung cấp tin tức, lấy đâu chiến dẫn đầu còn có 8 tôn ý rồng man chiến giáp làm bạn với khoảng trường. Một đám người trực tiếp đi tới thiên thai thần giáo sinh tồn địa phương Tây Cương Xuân Thành. Bởi vì đặc thù vị trí địa lý đã sớm cái này tứ quý như xuân Phồn hoa như gấm thành thị, đáng tiếc đối với tòa này sinh cơ giạt rào thành thị triệu Long kiêu vô tâm ngưng lại, hắn ở bổ sung năng lượng chi sau kế tục chạy đi, hắn muốn hội hợp Tây Cương bên này bản thổ thế lực, sau đó cùng nhau đi tới thiên thai thần giáo ở trong rừng rậm địa điểm. Vì không đưa tới chú ý, Triệu Long Tiêu mấy người đang đến Côn Thành sau khi liền do Triệu Long Tiêu tiêu tốn danh vọng giá trị đem mấy bộ sắt thép chiến giáp cho thu hồi. Sau đó một đám người chạy tới địa điểm tập hợp Minh Hồ Đại Tự Điếm, tòa này khách sạn đã ở vào vùng ngoại thành, là tối tới gần phong cảnh khu khách sạn Một Trong, làm Triệu Long Tiêu một đám người đến nơi này thời điểm sớm đã có người chờ đợi ở chỗ này. Ngươi chính là Hắc Y hề vệ để bọn chúng ta người. Ngươi có biết hay không chúng ta chờ ngươi đã bao lâu? Ở Triệu Long Tiêu vừa tới đạt khách sạn ở ngoài liền nghe đến một trận bất mãn âm thanh. Thực sự thật không tiện chúng ta đúng là chỉ hoán một chút thời gian. Triệu Long Tiêu chân thành nói khiểm. Được rồi, nếu người đã đông đủ cái kia liền chuẩn bị xuất phát, không muốn ở tiếp tục trì hoãn chúng ta nhưng là nhận được tin tức, phía nam ven biển trô đó ra cái manh nhân, trực tiếp là một tôn đại yêu giết đi, lần này săn yêu lệnh lớn nhất khen thưởng phải là hắn. Theo một vị sắc mặt tăng thương trung niên mở miệng sau, đến từ các thế lực lớn, Tổ chức sắp tới 300 cái cường giả bắt đầu xuất phát. Hắc. Nha chớ sốt sáng ta chính là chào hỏi. Ở trên đường có một kiền ba ba gầy gò thanh niên đang chuẩn bị nói chuyện với Triệu Long Kiêu thời điểm. Bảy, tám song bén nhọn con mắt theo dõi hắn, chỉ lo hắn làm ra cái gì nguy hại sự tình đến. Điều này làm cho gầy gò thanh niên vội vàng một trận giải thích. Người cũng tốt. Triệu Long Kiêu làm cái không cần sốt sáng tay thế sao? Hắc thứ mọi người nhất thời như hình quạt bản tản ra cho Triệu Long Kiêu cung cấp an toàn nhất phòng vệ. Khá lắm, phô trương lớn như vậy sao? Đây là đâu đường hào kiệt ta? Hát thứ động tác để mấy người treo chọc lên. Cái nào đường hào kiệt không biết, nói chung chờ chút gặp phải địch nhân nói không nên chúng xem không còn dùng được. Theo từng trận tiếng nạo báng một đám người tiến vào Tây Cương trong rừng rậm. Chỉ là hay là biết những cường giả này là tới thảo phạt người khác, bởi vậy ở tại bọn hắn tiến vào rừng rậm đường cái không bao lâu, trước mặt nhất xe Việt dã liền rối loạn tương mừng. Xảy ra chuyện gì? Làm triệu long tiêu chờ mặt sau xe người đỗ xe kiểm tra thời điểm liền thấy một luồng màu xanh biếc làn sóng chính ở mặt trước trong xe Việt giã không ngừng tiến vào chui ra, mà theo màu xanh lục làn sóng phun trào, trong xe Việt giã cường giả phát sinh từng trận tiếng kêu thảm thiết. Xảy ra chuyện gì, kim bằng bọn họ nhưng là minh kính võ giả đội ngũ A. Cái kia đến tột cùng là vật gì lại để kim bằng bọn họ vô lực phản kháng. Đang lúc mọi người nghi ngờ thời điểm, một đạo địch tiếng vang lên. Sau đó trong rừng rậm vô số trùng xài độc vật bắt đầu bỏ ra ngoài hướng về mọi người vây quanh mà tới. Là thiên thai thần giáo, nhất định là thiên thai thần giáo nhận ra được tung tích của chúng ta. Hơn nữa đây chính là miêu cương đặc thù không thu âm luật, chỉ có tây cương hơn trăm năm cổ trại bộ lạc mới có truyền thừa loại năng lực này. Theo một ít đối với tây cương rừng rậm từng có thâm nhập hiểu rõ người phổ cập, chúng người biết đây là tao ngộ rồi thiên thai thần giáo công kích, nhất thời từng cái từng cái cường giả bắt đầu đại triển thần uy bắt đầu phản giết. Dù sao tố chất thân thể là thường nhân mấy lần mạnh, bởi vậy mặc dù là trùng sai độc vật có vô số, chỉ cần mình cẩn trọng một chút là có thể ung dung ứng đối đánh giết. Chỉ là này tựa hồ là thiên thai thần giáo chiêu đãi mọi người bắt đầu phiên giao dịch tan sáng giống như vậy, theo mọi người thâm nhập, một ít tây cương rừng rậm đặc hữu manh thú cũng chịu đến ra doi gia nhập vào tập kích mọi người đội ngũ ở trong đến. Tại đây dạng bước đi liên tục khó khăn tiến lên trong quá trình tham gia lần này trinh phạt cường giả đội ngũ tinh thần không ngừng bị tiêu hao. Đặc biệt là ngay đêm đó muộn dáng Lâm thì, Thiên Thai thần giáo tựa hồ trả không buông tha đã bị rằng co hơn nửa ngày các cực giả, thỉnh thoảng có một đạo mị ảnh ở trong rừng rậm né qua, Trinh phạt đội ngũ vừa mới hơi mất tập trung khả năng cũng sẽ bị ám hại. Chờ đến mọi người rốt cục đi tới Thiên Thai thần giáo cho ở một trại trước thời điểm, chờ đợi bọn hắn chính là đã sớm nghỉ ngơi dưỡng sức Thiên Thai thần giáo các chiến sĩ. Không thể đánh, không phải vậy lấy tình trạng của chúng ta bây giờ coi như là có thể thắng cũng chết thương nặng nề. Nhìn từng cái từng cái giống như là con sói đói nhìn mình chầm chầm đám người thiên thai thần giáo giáo chúng, có chút ánh mắt nẻ tránh muốn lùi bước. Không cần các ngươi đánh, các ngươi chỉ cần phụ trách làm tốt để phòng công tác, không muốn thả đi một cái tà giáo đổ, còn những người này liền giao cho chúng ta. Đang lúc mọi người bởi vì trạng thái tinh thần chuẩn bị lựa chọn tạm thời không lúc khai chiến, một thanh âm vang lên sau chính là một trận soạt soạt hòa âm. Ý dòng man A. Là một đám cường giả quay đầu đi thời điểm thấy là từng cái từng cái dĩ kinh gắn xong tất hát thứ chiến sĩ chết tiệt đối phương còn có sức mạnh như vậy không có cách nào đang trì hoãn lập tức bắt đầu triệu hoán chân thần nghi thức ta muốn lập tức triệu hoán chân thần đến rửa sạch thế gian này tất cả bất công đang nhìn đến từng vị y rộng man phun tô vẽ lửa khói chậm rãi lên không chấn động hiệu quả đại tia tế trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng đến vâng huyết tế bắt đầu lúc này đã sớm chờ đợi mệnh lệnh thiên thai thần giáo giáo chúng bắt đầu niệm tụng thiên thai giáo lý theo ngâm tụng tiếng vang triệt bầu trời Cái kia lấy sinh linh chi máu tươi vẽ ra chếm mà thành quỷ dị đồ án bắt đầu bước lên từng trận huyết quang. Máu này quang như có linh tính bình thường cắn nuốt chung quanh máu tươi, mà theo máu tươi không ngừng bị rút lấy, một luồng màu máu hào quang phóng lên trời, đem toàn bộ ban đêm thế giới nhuộm đấm thành màu máu địa ngục. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, dị thời không sấm lấn. Đây là cái gì? Là màu máu cổ sáng phóng lên trời thời điểm, đưa tới thiên thiên vạn vạn người chú ý. Chuyên gia, mau ra đây lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác, đây cũng là một loại nào thiên văn quang cảnh A. Rất nhiều người còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Luôn có loại bất tường cảm giác. Cũng có xúc giác bén nhạy người một mặt vẻ nghiêm túc. Lúc này quốc gia bộ ngành ngay đầu tiên vọt tới màu máu cột sáng trô ở khu vực. Khi bọn họ nhìn thấy toàn bộ thôn trang cho tàn sát không còn địa ngục cảnh tượng thì, tất cả mọi người vì thế mà khiếp sợ cùng phẫn nộ. Chết tiệt thiên thai thần giáo, các người đơn giản là làm bậy người làm không chết tử tế được a. Theo chín cái bị tàn sát thôn trang chuyện tình tuyên dương ra ngoài sau, cổ hạ đế quốc hết thể cường giả đều bạo giận lên, đặc biệt là ở tây cương nhận được tin tức triệu long tiêu mọi người ra tay càng là hung hăng, giết bọn họ cũng không muốn để lại người sống. Theo triệu long tiêu mệnh lệnh, sắt thép chiến giáp sức chiến đấu toàn bộ khai hỏa, tử vong súng máy, bạo ngược loại nhỏ đạn đạo gột rửa, bá đạo hồ quang mạch xung tháo. ở sắt thép chiến giáp gột rửa bên dưới, thiên hai thần giáo trụ sở bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt chỉ là nhìn mình giáo trung tín đồ không quyết tử vong đại ty tế sắc mặt càng phát hưng phấn cùng kích động lên chúng ta trở về chân thần chi ôm ấp là như chờ vinh hạnh các ngươi rời đi có thể tăng nhanh chân thần phủ xuống bước chân theo đại ty tế lời nói những kia chết đi thiên thai thần giáo các giáo đồ dòng máu dường như bị một loại nào đó dẫn dắt hội tụ đến hắn dưới bản chân trong tế đàn mà theo máu tươi ngưng tụ tế đàn cùng mặt khác chín đạo trùng thiên màu máu cột sáng hòa lẫn trên vòm trời bên trong hình thành một cái to lớn đồ án muốn bắt đầu Quân đoàn số 1 chuẩn bị làm đồ án màu đỏ ngòm trên vòm trời hình thành một cái tương tự trận pháp hình dạng sau, một luồng khó có thể hình dung y thế từ vòm trời nơi phúc đè ép xuống, dường như ở mặt khác một cái thời không bên trong, một cái nào đó cái nhân vật khủng bố chính nhìn về phía xanh thẳm tinh cầu. Mà giờ khắc này khẩn cấp sai đến 9 cái màu máu cột sáng một bên từng cái từng cái cơ giới hóa quân đoàn trận địa sẵn sàng đón quân địch, một khi thật sự xuất hiện thứ gì sẽ ngay đầu tiên khởi xướng tiến công. Rất nhanh. Theo màu máu cổ sáng không ngừng bổ khuyết, trận pháp trở nên hoàn thiện cùng phiền phức lên, làm trận pháp đồ án thay đổi được hoàn chỉnh thời điểm, một đạo soạt soạt tiếng vang lên, sau đó liền nhìn thấy cổ hạ đế quốc đích bầu trời xuất hiện vằn mèo, tựa hồ có một đạo cánh cửa không gian ở cổ hạ đế quốc đích kinh đô bị mở ra. Chết tiệt, hình như là có món đồ gì muốn đi ra, tất cả mọi người chú ý một khi phát hiện không đối lập khắc mở cho ta lửa. Cửu tinh huyết tế hình thành trận pháp đồ án có 3 km to nhỏ, vị trí ở sáu cái cổ đại hoàng triều quốc đô kinh đô. Ở đồ án màu đỏ ngòm hình thành là thời điểm, ở kinh đô thiên tử tháp đỉnh, một vị bạch phát lão giả sắc mặt nghiêm túc nhìn màu máu trận pháp đồ án. Lâu quan hải đại sư, này có phải là một loại nào đó trận pháp? Ở ông lão bên người còn có hắc y gì vệ cùng với quân đội người. Không chỉ có là trận pháp đơn giản như vậy, ta hoài nghi là một cái nào đó thời không chi môn. Lâu quan hải chăm chú nhìn trên vòng trời màu máu trận pháp, giờ khác này hắn trong con ngươi có nhàn nhạt màu tím khoa đầu văn ở lấp lóe không yên. Có đồ vật muốn đi ra, thông báo tất cả mọi người chú ý. Chính đang quan sát lâu quan hải nghiền nát tổ hồng màu tím khoa đầu văn trở nên càng thêm bắt mắt thời điểm, lâu quan hải quát to một tiếng nhắc nhở. Vụ. Theo từng trận run rẩy thanh, phản phất là có một cánh cửa phi được mở ra, sau đó mọi người liền nhìn thấy trận pháp chậm rãi trở thành nhạt, sau đó sau lưng nó không rằn cũng biến thành chỗ trống, tựa hồ là sụp đổ một mảnh. Hoa. Ở trên không sụp đổ thời điểm, một đạo sắc bén tiếng kêu to bên trong. Một cái có rơi đầu rồng phương tây thân thể mấy chục mét quái vật xuất hiện công kích này rõ ràng khác hẳn với sanh thảm tinh cầu sinh vật làm cho tâm thần người căng thẳng làm đóng giữ kinh đô thị khu quân đội người phụ trách giờ khắc này hắn không chút do dự hạ mệnh lệnh công kích ở từng trận trùng tiêu lửa đạn trong tiếng con này mới vừa đi ra ngoài quái vật đã bị tập lửa đáng thương con này có võ đạo đại sư cấp bậc thực lực quái vật đều vẫn không có tự do bay lượn liền trực tiếp bị đánh thành một đám mưa máu không được cẩn thận a. Ngay ở mới vừa giải quyết đi quái vật, quân đội người phụ trách thở một hơi thời điểm, lâu quan hải một tiếng thét kinh hãi sau, từng đạo từng đạo bóng đen to lớn từ sụp đổ bầu trời chỗ hồng bên trong xuất hiện, sau đó ở sắc bén tiếng kêu bên trong chuẩn bị bốn tàn mát. Chết tiệt, cho ta toàn lực công kích, không thể để những quái vật này chạy đi. Quân đội người phụ trách sắc mặt túc sát hạ lệnh, sau đó càng thêm mãnh liệt lửa đạn thanh còn có thời cơ chiến đấu tiếng xé gió vang vọng toàn bộ lục chiều cố đô. Xảy ra chuyện gì? Đang đại chiến Kinh đô bầu trời quỷ dị kia đồ án đã sớm đưa tới rất nhiều người chú ý. Khi bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thiếu mất một cái lỗ hổng vòm trời thì tất cả mọi người vì đó ngơ ngác, kịch liệt tiếng nổ mạnh cùng sắc bén quái vật hoàn toàn xé nát ra yên tĩnh. Hắc Y vệ tất cả mọi người năm người một tổ bắt đầu tuần sát. Một khi phát hiện có lọt lưới quái vật hết thể đánh giết. Quân đội làm là chủ lực điều động vũ khí nặng ngăn cản bầu trời chỗ hổng bên trong không ngừng tuần ra quái vật, mà Hắc Y Lệ vệ nhưng là phụ trách ngoại vi hiệp trợ. Một khi có quái vật đột phá phạm vi hỏa lực, Hí vệ phụ trách giải quyết giải rắc quái vật. Hoa theo lửa đạn huyên náo thành, từng con từng con quái vật bị tiêu diệt, thế nhưng chỗ hổng không biết thông hướng nào, mặc kệ ngươi giết chết bao nhiêu quái vật liền có vô số quái vật bổ khuyết tới. Ở kinh đô phát sinh dị giới sinh vật xâm lấn thời điểm, Tây Cương trong rừng rậm đã hoàn thành quét sạch một đám các cường giả đi tới tế đàn trước mặt, giờ khắc này bị huyết quang bao phủ đại ti tế một mặt rêu cợt nhìn nhìn chầm chầm mọi người. Đã không còn kịp rồi. Chân thần giáng lâm đã bắt đầu rồi, ai đều không thể ngăn cản chân thần đến, chỉ có ở trên trời thai hậu nhân người mới có thể tái hiện bình đẳng, các ngươi những này run dễ, à. Đại ti tế quần chào còn chưa kết thúc thời gian, một con sắt thép chi quyền cũng đã đánh sụp hắn nửa bên mặt bảng, ở trong tiếng kêu gào thê thảm thân thể của hắn trực tiếp bị một bộ trắng bạc sắt thép chiến giáp nhấc lên. Ngoại trừ cái kia cái gì cho má chân thần ở ngoài, ngươi còn có cái gì những thứ khác muốn bàn giao sao? Nói thí dụ như ngươi làm sao liên lạc với nhà các ngươi chân thần, còn có lần này các ngươi chân thần đến rồi sẽ xảy ra chuyện gì? Triệu Long Tiêu không nhìn gào thảm Đại Ti Tế, một cái chân hung hăng đạp ở trên bàn tay của hắn, nhất thời lại là một đạo càng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nói hay là không? Triệu Long Tiêu lại một lần nữa hỏi. Chân thần nhất định sẽ không bỏ qua, A! Đại Ti Tế vừa mới chuẩn bị mở miệng uy hiếp, chỉ là vẫn không có chờ hắn nói xong Triệu Long Tiêu lại là lánh khóc giấm bạo hắn một ngón tay. Chỉ cần Đại ty Tế không trả lời Triệu Long Tiêu vấn đề vấn đề, Triệu Long Tiêu liền với hắn đối thoại đều chẳng muốn đối thoại, một cước giấm bạo một ngón tay, ở giấm bạo cái thứ tư ngón tay thời điểm Đại Ti Tế rốt cục khiêng không được. Ta nói, ta nói, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Trung Quy không phải thiết huyết ngành hán, Đại ty Tế nhả ra cũng làm cho đấu chiến bên trong Triệu Long Tiêu thở phào nhẹ nhõm, hắn xác thực cần càng nhiều hơn tình báo hiểu rõ vị này chân thần. chương 202, cút đi cho ta. Ngươi là ai? Hẳn không phải là tây cương mật lâm bên trong những này dân tộc thiểu số người đi. Triệu Long Kiêu cũng không có lập tức hỏi do chân thần tin tức, trái lại quan tâm tới đại ti tế thân phận thực sự. Một cái bị xã hội đào thải đi người mà thôi. Đại ti tế lãnh đạm nói rằng, nói như vậy ngươi nhất định là tao nộ rồi xã hội bất công. Triệu Long Kiêu hỏi, dựa vào cái gì láo tử nhọc nhằn khổ sở ở bộ ngành bên trong nhẫn nhục chịu khó hơn 10 năm thời gian. Một cái mới vừa vào công ty không bao lâu, tiểu tử liền trở thành ta người lãnh đạo trực tiếp. Một nói đến đây, cái đại ty tế khắp khuôn mặt là hoán hận dựa vào cái gì, tiểu tử kia không nhiều lắm bản lĩnh, cũng bởi vì hắn người của lão tử mạch, các loại nghiệp vụ chỗ tốt đều hướng về hắn dựa vào. Người yếu xưa nay chỉ có thể đem vấn đề trốn tránh đến trên người người khác, cường giả nhưng sẽ từ tự thân tìm kiếm vấn đề. Triệu Long Kiêu nhàn nhạt liếc mắt một cái đại ty tế, người hay là nhọc nhằn khổ sở nhẫn nhục chịu khó hơn 10 năm thời gian nhưng tuyệt đại đa số công ty ý tứ là lợi ích mà không phải ơn tình vì lẽ đó làm người khác có cái kia tài nguyên cùng thủ đoạn có thể vì là công ty tranh thủ càng nhiều hơn lợi ích thì tự nhiên sẽ chịu đến trọng dụng mà ngươi rõ ràng không có cái năng lực kia vẫn còn ở đoán giận công ty không để bạn người ngươi cho rằng nhân gia mở công ty chính là đang làm từ thiện sao Triệu Long Tiêu hiện tại có chút rõ ràng đại ti tế tại sao như vậy cửu thị trước mặt xã hội hắn đem hết thảy bất công đổ cho xã hội nhưng là từ chưa ở tự thân tìm kiếm vấn đề Bởi vậy ở vấn đề qua đi đối với đại ti tế hắn cũng là không có hứng thú hiểu. Người nói một chút môn thiên thai thần giáo đích thực thần. Triệu Long Tiêu hỏi. Chân thần tên là Cunsta Nghi Nệ Dẹ Phạ, ở vô ngần biển sao bên trong được gọi là Hư Không liệt Thủ, là tất cả thai nạn khởi nguyên. Chân thần có thể giúp giúp chúng ta một lần nữa tinh chế thế giới, để thế giới không ở có như vậy bất công. Hư Không liệt Thủ, Cunsta Nghi Nệ Dẹ Phạ. Triệu Long Tiêu biết tên của đối phương sau khi bắt đầu lạng yên hỏi thăm tới đại lao đến. Tinh không sinh vật tin tức tuần tra cần tiêu hao 10 vạn điểm danh vọng giá trị. Đại Lao trả lời để Triệu Long Tiêu hơi thở hơi một tầng, chỉ là tuần tra tin tức đều cần 10 vạn điểm danh vọng giá trị, hơn nữa còn là ngôi sao gì khoảng không sinh vật. Chẳng lẽ là có thể ở trong tinh không ngang dọc tồn tại sao? Tuy rằng tuần tra giá cả đắt giá, nhưng Triệu Long Tiêu vẫn là kiên định lựa chọn tuần tra. Hư không liệp thủ, Cùn Sát Nghi Nệ Dẹ pha, bị vô ngẩn tinh hà liên minh truy nã thứ 10 tội phạm từng có phá hoại cùng hủy diệt 10 cái sơ cấp thế giới cùng 2 cái trung cấp thế giới ghi chép, tạo thành ngàn tỷ vạn sinh linh hủy diệt. Dưới chương có 8 đại vực ngoại tà ma, thực lực bình quân ở khóa gen cấp 5, đổi thành trạm lam tinh cầu cường giả cảnh giới vì là ngũ khí cảnh võ đạo chân quân. Lần này cũng 8.000 nhẹ nhẹ phả thủ hạ vực ngoại tà ma trách ngươi mới vừa xúc tu ma tướng sẽ giáng lâm, thực lực đối phương ngũ khí cảnh võ đạo chân quân đỉnh cao. Theo hệ thống cung cấp cho Triệu Long tiêu đối thủ tin tức Triệu Long Kiêu trong lòng trở nên lạnh lẽo, trước tiên không nói cụn stạng nhìn dễ dẻ pha loại này hơi một tí hủy diệt thế giới cấp bậc tà ác tồn tại, chính là sắp muốn phủ xuống khóa gen cấp 5 xúc Tu Ma thì không phải là chạm Lam Tinh cầu chống lại. Vô Lậu thần thoại cảnh là thật chính có thể xưng là hình người hạch võ tồn tại, nhưng ở Triệu Long Kiêu suy đoán bên trong cũng chỉ là khóa gen cấp 3 mà thôi. Đây đã là cổ hạ đế quốc tối cao nhất sức chiến đấu, hiện tại loại này đỉnh cao sức chiến đấu khoảng cách xúc Tu Ma còn kém 2 cái cấp độ, thế thì còn đánh như thế nào? Triệu Long Tiêu đước lượng một chốc, tỷ lệ thắng trên căn bản là số 0, trừ phi cổ hạ đế quốc được ăn cả ngã về không vận dụng vũ khí nguyên tử, thế nhưng này thế tất sẽ tạo thành to lớn tổn thương, hơn nữa có thể hay không đánh giết loại này võ đạo chân quân cấp bậc tồn tại trả nói không chắc. Ken Ken Ken. Ngay ở Triệu Long Tiêu tâm phiền ý loạn thời điểm, một đạo trung điện thoại vang lên, khi hắn nhận điện thoại sau khổng đại tá cấp thiết cầu viện thanh nhâm để hắn lộ ra một vẻ bất đắc dĩ đến. Cái kia cái lối đi bên trong xuất hiện quái vật càng ngày càng mạnh. Chúng ta cần thời gian sai mạnh hơn hỏa lực, thế nhưng trước lúc này chúng ta nơi này cần người sắt thép chiến giáp tòa chấn. Không đại tá thỉnh cầu triệu Long Tiêu không cách nào từ chối, bởi vậy hắn đang cùng Tây Cương bên này thế lực tổ chức bàn giao một tiếng sau liền mang theo sắt thép chiến giáp phóng lên trời. Ở lấy tốc độ siêu âm báo táp sắp tới hơn 1.000 km sau, ý rồng man tiểu đội rốt cục đi tới kinh đô. Giờ khác này kinh đều đã hoàn toàn bị lửa đạn bao phủ, vô số bụi mù che đậy ở không gian thật lớn đường lối Loan thoáng có thể thấy được trong khói mù ảnh ảnh sai sai thân ảnh bị hung mãnh lửa đạn xe rách, mà theo lửa đạn báo hòa thức công kích, giữa bầu trời mưa máu phải không gián đoạn tâm tích. Không thể đợi thêm nữa, lẽ nào các ngươi không có phát hiện cái kia chỗ hổng chính đang khuyết đại sao? Mà theo chỗ hổng mở rộng, đi ra ngoài quái vật thực lực cũng càng ngày càng mạnh sao. Trước dùng đạn hỏa tiễn có thể đánh chết đến mấy chục đầu quái vật, hiện tại dùng săn kiêu đạn đạo mới có thể làm được hỏa tiễn đầu việc làm mà săn kiêu đạn đạo đã là quân đội chúng ta huy lực xếp hạng thứ ba trở vũ khí chỉ đứng sau vài loại chiến lược tính vũ khí thế nhưng nếu như phóng ra vũ khí nguyên tử tiến vào cái kia chỗ hổng chúng ta không biết sẽ phát sinh cái gì hơn nữa lấy kinh đô dày đặc nhân khẩu vũ khí nguyên tử nổ tung thế tất sẽ tạo thành rất hậu quả nghiêm trọng làm triệu long tiêu đến cổ hạ đế quốc kim lăng quân đoàn tiền tuyến thời điểm mấy cái đeo sao lóe lên bóng người chính vây cùng nhau kịch liệt dây rủa kỳ thực nói cho cùng là chúng ta đối với kẻ địch chưa quen thuộc Nếu như quen thuộc địch nhân nói, thì sẽ không có như vậy kiêng kỵ. Ở mấy vị tướng quân tranh chấp không ngừng thời điểm, vài đạo tiếng xé gió bên trong, từng vị sắt thép chiến giáp viện như thần binh thiên hàng vậy rơi vào Kim Lăng quân đoàn trụ sở. Người nào? Đối với sắt thép chiến giáp tiểu đội đến, Kim Lăng quân đoàn giật mình, ở vũ khí cùng nhau chỉ về buôn 3000 dặm triệu Long Kiêu đám người thời điểm, một con đại hãn khổng đại tá vội vàng lao ra giải thích này là người một nhà. Đối phương là đến từ Tinh Không ít nhất là khóa gen cấp 5 cường giả. Hiện nay không phải chúng ta có thể chống lại. Đang giải trừ nguy cơ sau, Triệu Long Tiêu chủ động đem mình từ hệ thống lấy được tình báo cùng chung cho Kim Lăng quân đoàn quan chỉ huy. Vô ngần tinh hạ. Khóa gen cấp 5. Làm sao ngươi biết những tin tức này? Có thể tin được không? Mấy vị lao tướng quân một mặt do dự nhìn Triệu Long Tiêu. Làm sao có khả năng sẽ có khóa gen cấp 5 tồn tại xâm lấn tinh cầu của chúng ta? Ngay ở một các tướng lĩnh hoài nghi Triệu Long Tiêu lấy được tình báo thì... Giữa bầu trời kia chỗ hổng tựa hồ là bị một loại nào đó bạo lực mở rộng, miễn cưỡng làm lớn ra hơn 1.000 mét. Vụ Khi mọi người ngẩng đầu nhìn thì, nhìn thấy một đạo lanh khốc như hàn băng, to lớn như phòng ốc cự mâu ở chỗ hổng bên trong xuất hiện. Ta ngả trách pháp, làm chinh phục, làm giết chóc, làm chung kết các ngươi thế giới. Này đôi kinh khủng nhãn cầu bên trong tràn đầy hủy diệt tâm tình, thời khắc này chấn động ở tất cả mọi người biết ý đồ của đối phương cùng mục đích. Sắt thép tiểu đội theo ta xuất kích. Đối mặt vị này ở chỗ hồng sau to lớn cự vật, đấu chiến cùng cái khác ị rồng màn chiến giáp phóng lên trời. Cút đi cho ta. chương 203, 10 giây chân nam nhân. Ẩm ẩm. Kinh khủng nổ tung vỡ ra màn trời, 9 cái sắt thép chiến giáp công kích tạo thành cự thanh thế lớn thậm chí có thể so với toàn bộ quân đoàn báo hòa thức công kích. Thật mạnh mẽ cô máy chiến tranh A. Nhìn 9 cái sắt thép chiến giáp bùng nổ ra sức mạnh trong nháy mắt chấn áp lại thế cuộc để chỗ chống bên trong bọn quái vật không đang trốn tránh đi ra Kim Lăng quân đoàn các tướng lĩnh cảm khái trong lúc đó thở phào nhẹ nhõm. Cũng không biết bọn họ có thể kiên trì bao lâu. Không đại tá có chút lo lắng xem hướng thiên không bên trong ngang dọc từng cái từng cái sắt thép chiến giáp, chỗ trống bên trong cặp kia lánh khốc cự mâu lãnh đạo nhìn quái vật không ngừng bị sắt thép chiến giáp xé nát, nó dường như căn bản sẽ không đem sắt thép chiến giáp để vào trong mắt. Đại lão, không phải là nói xúc tu ma sao? Làm sao đem hư không liệp thủ cũng cho gây ra? Tuy rằng sắt thép chiến giáp hiện tại biểu hiện rất hung hăng, Nhưng trên thực tế triệu lòng tiêu đáy lòng có chút hốt hoảng, khóa gen cấp 5 xúc tu ma cũng đã khiến người ta đầy đủ tuyệt vọng, nếu như ở đến cái hơi một tí tàn sát thế giới tinh không cấp hư không liệt thủ, cái kia khiến người ta sống thế nào? Ê dẹp phải chỉ là hiện hiện phân thân mà thôi, nhìn đem ngươi dọa cho, chân chính đối với các ngươi thế giới này động thủ là xúc tu ma. Đối với triệu long tiêu ở ngoài cường bên trong túng biểu hiện đại lao biểu thị ghét bỏ, xúc tu ma cũng đánh không lại a Lẽ nào thật sự muốn vận dụng vũ khí nguyên tử? Triệu Long Tiêu sắc mặt biến ảo không ngừng, nơi này chính là Kinh Đô A. Cổ hạ đế quốc văn hóa chi đều, một khi bức xạ hạt nhân khuếch tán nói, sẽ tạo thành bao nhiêu phá hoại. Ngươi hay là trước cẩn thận ngươi tự mình đi. Ở Triệu Long Tiêu lo lắng thời điểm, Đại Lao để Triệu Long Tiêu trong đầu căng thẳng. Ẩm Ẩm. Ở Đại Lao vừa dứt lời, một đạo tiếng xé gió sau, một cái dài đến hơn một nghìn thức to lớn xúc tu Ẩm Ẩm từ chỗ trống bên trong giò ra sau đó xanh xanh một máy sắt thép chiến giáp cho đánh nổ đi. Khe nằm. Thật to lớn lao đi ra, né tránh. Nhìn thấy đời thứ ba sát thép chiến giáp liền đối với mới một đòn đều không tiếp thụ được, triệu long tiêu vội vàng truyền đạt rút lui chỉ lệnh. Xeo chỉ là triệu long tiêu muốn tránh lui, nhưng đối phương nhưng là không buông tha triệu long tiêu, theo từng cây từng cây lịch loạn thiên địa xúc tu dò ra, triệu long tiêu phát hiện mình bị theo dõi. Khốn nạn, cho láo tử lăn a Lại nhiều lần tránh né bên dưới vẫn như cũ bị gắt gao truy sát, triệu long tiêu cũng là nổi giận đấu chiến ngực bùng nổ ra một đạo hào quang nóng ánh, sau đó thuyền cứu nạn lọ phản ứng năng lượng toàn bộ công suất phát ra sau một đạo óng ánh tia năng lượng ầm ầm bạo phát cùng truy sát mà đến mấy cái dài ngàn mét xúc tu mạnh mẽ đụng vào nhau, vù hai cỗ tuyệt cường lực lượng va chạm làm cho cả hư không đều tiếng rung lên, sau đó từng đạo từng đạo mắt trần có thể thấy sóng trùng kích quét sạch tứ phương. Khe nằm, ý rồng man đại chiến quái thú a, chúng ta cổ hạ đế quốc có xấu như vậy bài người, liền ý man chiến giáp đều tạo đi ra đạo diễn, ta không dám, ngươi có thể hay không đem bình thường điểm địa cầu trả lại, làm sao ra ngoài liền thấy ủy rồng man đang đánh quái thu a? Địa cầu rất nguy hiểm, ta nghĩ thoát đi địa cầu. đấu chiến cùng xúc tu ma và chạm sinh ra cự thanh thế lớn trực tiếp là kinh đô dân chúng chấn động theo. thời khắc này bọn họ thám thiết cảm nhận được siêu phàm thế giới sức mạnh to lớn. chiến đấu ở cấp bậc này, dư âm cũng có thể xé nát một cái hóa kính cấp võ giả, thế thì còn đánh như thế nào? một khi thua chúng ta liền chơi xong ở dân thường cảm khái không thôi thời điểm kinh trong đô thành các cường giả nhưng là sắc mặt phức tạp nhìn giữa bầu trời kinh thế đại chiến vanh nằm út sấp một bên khác mặc dù là thuyền cứu nạn lò phản ứng năng lượng toàn bộ công suất phát ra vẫn là không ngăn được xúc tu ma công kích xúc tu ma mấy cây xúc tu cơ hồ là một đường đẩy tia năng lượng sau đó mấy cây xúc tu đánh mạnh bên dưới đem đấu chiến tạp vào đến đại địa bên trong Phúc. triệu long tiêu phun ra máu để trước mắt biểu hiện bảng tràn đầy màu máu vừa nay nếu không phải đấu chiến cung cấp phòng hộ Hắn trực tiếp liền mất đi sức chiến đấu, dù vậy, đấu chiến cũng là xuất hiện to lớn tổn thương, phi hành hệ thống xuất hiện trục trặc, không có cách nào đang tiến hành phi hành, mà chiến giáp những bộ vị khác cũng là không giống trình độ tổn thương. Vẹn vẹn một đòn liền cho đấu chiến tạo thành thương thế không nhẹ, triệu long tiêu cũng cảm giác được ngũ tạng câu phần, mà này còn chưa kết thúc, xúc tu ma mấy cây xúc tu lại một lần nữa hướng về triệu long tiêu cuột mà tới. Chết tiệt, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Triệu Long Tiêu nhìn khó giải công kích lại một lần nữa quật mà đến trên mặt lộ ra một chút tuyệt vọng đến. Xèo. Ngay ở Triệu Long Tiêu sẽ bị Xúc Tu Ma lại một lần nữa đánh trúng thời điểm. Một đạo tiếng xé gió chung Kim Lăng quân đoàn không quân đúng lúc xuất hiện dành cho trợ rút, làm đạn đạo phát ra tiếng nổ mạnh vang vọng đất trời thời điểm. Xúc Tu Ma rốt cục rời đi sự chú ý. Lạy cạch. Kim Lăng quân đoàn lại một lần nữa quy mô lớn tiến công. Thời khắc này liền chiến lược tính vũ khí lên một lựa tay. Lần này đem chiến tranh đẩy hướng về phía một cái độ cao hoàn toàn mới, này đột như lên dị thời không xâm lấn làm cho cả cổ hạ thủ đô đế quốc chú ý tới đến. Dân chúng lúc này cũng hiểu được nguyên lai ở thế giới hiện thực bên dưới còn có một cái thần bí siêu phàm thế giới tồn tại, mà ở kinh đô bên trong phát sinh sự kiện càng là lật đổ sự tưởng tượng của bọn họ. ầm ầm. Mặc dù là kim lăng quân đoàn vận dụng quân đoàn toàn bộ lực lượng, thế nhưng tại đây loại vượt quá tưởng tượng tồn tại trước mặt vẫn hơi chút không đủ, quân đoàn sức mạnh thời khắc hao tổn. Thế nhưng xúc tu ma nhưng là không có bị đánh về Làm sao bây giờ? Nên làm gì? Thế giới này cường giả đỉnh cao thì không cách nào đối với xúc tu ma tạo thành hữu hiệu thương tổn, nhưng là vừa không có cách nào tiến hành vũ khí nguyên tử đả kích. Triệu Long Tiêu hai con mắt sáng quắc xem hướng thiên không. Thế giới này cường giả đỉnh cao không cách nào tạo thành thương tổn, vậy nếu là những khác thế giới cường giả đỉnh cao đây. Ở Triệu Long Tiêu trong đầu nẻ qua một tia tia sáng. Đại Lão! Ta bây giờ còn có bao nhiêu danh vọng giá trị, ta có thể tiến hành siêu cấp bám thân sao? Nghĩ đến phương pháp triệu Long Tiêu một mặt cấp thiết hỏi, ngươi danh vọng giá trị cũng không đủ để gọi cường mạnh mẽ nhân vật tiến hành bám thân a? Đáng tiếc ý nghĩ là tốt đẹp chính là hiện thực nhưng là tàn khốc, triệu Long Tiêu không đủ danh vọng giá trị tiến hành triệu hoàn bám thân. Có điều ngươi còn có cơ hội a. Ở triệu Long Tiêu nghe được Đại Lão trả lời bắt đầu lúc tuyệt vọng, Đại Lão giọng nói vừa chuyển để triệu Long Tiêu lại một lần nữa thấy được hy vọng. Ở ngươi hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp đại yêu đột kích sau khi, ngươi nhưng là có 10 giây đồng hồ bám thân trải nghiệm nha. Hệ thống nhắc nhở để Triệu Long Tiêu ánh mắt sáng lên, sau đó lộ ra một tia sáng quắc chiến ý đến, vậy mình liền chọn một cường giả siêu cấp đi ra, làm một cái 10 giây chân nam nhân đi. Chọn ai đó? Triệu Long Tiêu bắt đầu suy tư tự xem trôi qua tiểu thuyết, hoạt hình, truyền hình bên trong những kia phong độ tuyệt thế nhân vật. Đúng rồi, có một nhân vật tuyệt đối thích hợp xuất hiện ở trạm Lam Tinh Cầu. Bởi vì đều có tương tự văn hóa, liền chọn người đi. Đại lão ta đã chọn lựa nhân vật, tiểu thuyết dương thần nhân vật chính, hồng dịch. Ken, nhân vật đã chọn định, bị ngạn cảnh giới cường giả hùng dịch, bắt đầu bám thân. Theo hệ thống, có một luồng vĩ đại sức mạnh vượt qua thời không sông dài, qua lại vô cùng không gian dáng lâm đến triệu long tiêu trên người. Thiên địa có chính khí, tạp nhiên phú lưu hình, hạ thì lại vì là non sông, trên thì lại vì là nhật tinh. Theo Minh Mông lực lượng rót vào. Một bài cổ hạ đế quốc nghe nhiều nên thuộc chính khí ca vang vọng toàn bộ thiên địa. Chương 204, đột phá bình cảnh phương pháp. Xoát xoát. Trong phút chốc nhật nguyệt tinh thần ở toàn bộ cổ hạ đế quốc cảnh nội hiện lên, mọi người chấn động phát hiện tinh không nguyên lai cách mình gần như vậy. Không chỉ có như vậy, càng có từng tòa từng tòa cao vút ngàn trượng chống trời cự ngọn núi, ngang qua tinh không cựu thiên ngân hà hoành hàng vu thiên tế, thời khắc này phản phất là thần thoại thế giới tái hiện. Nhất là khiến người ta chú mục chính là là một đạo áo trắng như tuyết một bộ nho sinh ăn mặc thanh niên, mọi người thấy hắn sừng sững với trong thế giới thần thoại giống như là trong thần thoại chúa tể giống như vậy, hắn trong con người có vạn ngàn ánh sao đang lưu chuyển, hắn ngẩng đầu nhìn về phía liêu không động. Ta ma ngoại đạo, lùi. Thanh niên hét lên từng tiếng. Vụ. Trong nháy mắt một luồng hạo nhiên lực lượng hành đẩy ra ngoài, thanh niên nói phảng phất là bao hàm một loại nào đó pháp tắc, lôi đình phối hợp, phong vân đi theo, mưa móc sinh ra. Sau đó mọi người chỉ thấy đến cái kia từng cái từng cái dài ngàn mét to lớn xúc tu khác nào bằng dung tuyết hóa bình thường ở trong hư không hòa tan ra. Gào. Làm dài ngàn mét xúc tu ngăn ngắn 2-3 giây đồng hồ hòa tan biến mất, mà hạo nhiên lực lượng vẫn không có tiêu giảm, trực tiếp là nhảy vào trong lỗ hổng Chết tiệt người là ai? a theo một đạo kinh hoàng chí cực tiếng giống giận dữ sau, có vô số máu tươi từ chỗ trống bên trong mưa tầm tạng nga xuống, tựa hồ chỗ trống sau thế giới chính tao nộ một loại nào đó biến cố. Tiểu hữu, tương lai tài kiến. Thời gian có điều mấy giây, cái kia làm cho cả quân đoàn đều bó tay toàn tập khó giải cường giả liền bị giết hết đi. Theo thanh niên nhìn về phía Triệu Long Kiêu một chút sau, thần thoại vậy cảnh tượng hóa thành vô số hóng ánh hào quang tiêu tan ở trong hư không, mà giờ khắc này Triệu Long Kiêu có chút ngây ngẩn cả người. Tình huống thế nào? Bám thân tới được sức mạnh trả thi. Nó lại mở miệng nói chuyện với ta. Triệu Long Kiêu có chút dương thần nhân vật chính dịch tử cuối cùng nói. Trời ạ, tuất vào giờ phút này hận không thể ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, nguyên lai like chúng ta cổ hạ đế quốc bên trong thật sự có trong tiểu thuyết loại kia khẩu hàm thiên hiến đại nho. Nào chỉ là khẩu hàm thiên hiến, không thấy mở miệng thành phép thuật mấy ngày liền địa đều đi theo đi theo sao? Súc tu quái lần này là gặp vận rủi lớn, vốn định xâm lấn thế giới, không nghĩ tới quốc gia chúng ta bên trong lại có loại này tồn tại, quá chấn động lòng người. Đã có thể tưởng tượng đến kế tiếp đầu hay đầu đề sẽ là như thế nào. Theo mọi người nghị luận sôi nổi, Ở trên bầu trời cái kia chỗ hổng đang chầm chầm đóng, tựa hồ chỗ chống sau thế giới bị sự đả kích mang tính chất hủy diện, chúng nó đã vô lực ở duy trì mở ra đường lối. Cứ như vậy kết thúc. Một bên khắc kim lăng quân đoàn các tướng lĩnh còn có rất nhiều tới rồi trợ giúp quân đoàn có chút ngây ngẩn cả người. Phía bên mình đánh hơn nửa ngày tiêu hao vô số đạn dược, nhân gia đại lao ra trận một tiếng uống sau khi cũng chưa có sau đó. Đây là chúng ta cổ hạ đế quốc bên trong cường giả sao. Này mạnh không phải người A. Không đại tá thật lâu cũng không có phục hồi tinh thần lại. Chu Dịch ra trận có điều 10 giây đồng hồ, thế nhưng biểu hiện ra thực lực đã vượt qua mọi người nhận thức, câu nói đầu tiên có thể làm cho thiên địa pháp tắc đi theo, coi như là quốc chi thủ hộ giả vô lậu thần thoại cảnh cường giả cũng không có khủng bố như vậy, song vương tương xoa vô số cấp độ. Người mới không phải người đâu. Ở không đại tá lúc cảm khái, một đạo bất mãn phản bác thanh ở bên cạnh hắn vang lên, sau đó liền nhìn thấy đi ra đấu chiến triệu long tiêu không có hình tượng chút nào co ngã trên mặt đất. Nhân gia hảo tâm hảo ý ra trận cứu vớt muôn dân, ngươi không cảm tạ nhân gia thì thôi, còn nói nhân gia không phải người, nếu để cho vị kia nghe được, có ngươi quả ngon ăn. Ta đây không phải là cảm khái mà. Này mạnh cũng xác thực không giống như là người A. Ngươi xem một chút cái kia xúc tu trách chúng ta đến phát động vũ khí nguyên tử đả kích mới có thể tiêu diệt, mà nhân gia chỉ là thành quát một tiếng liền đem xúc tu quái cho đánh lùi, biểu hiện này chân thực quá chấn động lòng người. Như vậy ngay cả chúng ta mạnh nhất vũ khí đều không có cách nào đối phó tồn tại còn có thể xem như là người sao. Không đại tá ngượng ngùng vẻ nói. Coi như không phải người, Phi bị ngươi cho mang sai lệnh, nhân ra vốn là người, chỉ có điều cảnh giới cao hơn chúng ta nhiều lắm, quên đi, chẳng muốn nói cho ngươi. Triệu Long Tiêu đang khi nói chuyện trực tiếp triệu tập hát thứ tiểu đội, sau đó ngoại trừ triệu đến tính chất hủy diệt đả kích một bộ sắt thép chiến giáp ở ngoài, những người khác đều theo hắn ly khai. Trở lại siêu nhân phòng thí nghiệm thời điểm, nơi này mặt đất đã trên căn bản chữa trị, phòng thí nghiệm cũng là vận chuyển bình thường lên, ở căn dặn những người khác làm tốt cảnh giới công tác sau khi, Triệu Long tiêu kéo mệt mỏi thân thể về tới trong phòng của chính mình. Đại lão, trước cái kia là chuyện gì xảy ra, làm sao bám thân tới được sức mạnh lại còn có lý trí của chính mình. Đang nghỉ ngơi một lúc sau khi, Triệu Long tiêu dò hỏi. Bởi vì đối phương có một kia dấu ấn tinh thần tùy tùng lại đây, xét thấy đối phương cũng không có ác ý. Ta cũng không có tiêu trừ hết này một kia dấu ấn. Đại Lao hồi đáp. Không có ác ý tốt nhất, nếu là có ác ý trả được. Triệu Long Tiêu đánh run lên một cái. Nhân ra loại nhân vật cấp độ kia nếu là có ác ý tới tấp trung phá diệt các ngươi tinh cầu, trốn cũng không thoát. Đại Lao cười lạnh một tiếng còn ngươi nữa đừng tưởng rằng chuyện lần này kết thúc, hư không liệp thủ ở ngươi bên này chịu thiệt, không chỉ có thủ hạ chết rồi mình hình chiếu cũng bị diệt, lần sau đến nhất định là chân thân giáng lâm, vì lẽ đó túc chủ hay là trước muốn muốn ứng đối như thế nào đi. Nghe được đại lão cảnh kỳ, Triệu Long Kiêu tâm tình liền vô cùng trầm trọng, lần này thực lực của đối thủ đã vượt ra khỏi cổ hạ đế quốc đỉnh cao nhất vũ lực, nếu không phải là mình lần này thu được 10 giây bám thân cơ hội, cổ hạ đế quốc khả năng được ăn cả ngã về không muốn sử dụng vũ khí nguyên tử công kích. Đúng rồi, ta trước hoàn thành nhiệm vụ thời điểm ngoại trừ 10 giây bám thân khen thưởng ở ngoài nên còn có một cái đột phá tự thân bình cảnh biện pháp nhắc nhở đi. Triệu Long tiêu hỏi: "Thực lực của ngươi kỳ thực chủ yếu bắt nguồn từ lục đạo hài nhân vật" Mà Lục Đạo Hải làm là sơ cấp bên trong thế giới nhân vật đứng đầu, thực lực đó là có hạn mức tối đa, cũng chính bởi vì loại này hạn mức tối đa cẩm cố lại ngươi phát triển tiềm lực. Lục Đạo Hải về mặt thực lực hạn là hàng đầu khóa gen một cấp, bởi vậy ngươi đang đột phá cấp 2 thời điểm dựa vào liều mạng tranh đấu tiến hành đột phá, có thể nói Lục Đạo Hải năng lực đã bị ngươi khai phá đến cực điểm, nếu như có thể có lên cấp nhân vật hơn, vậy ngươi là có thể không có áp lực chút nào tiến hành đột phá, sẽ không đang lo lắng bình cảnh cái gì. Đại lão để Triệu Long Kiêu lộ ra một tia suy nghĩ sâu sắc đến, cũng đúng là dường như đại lão nói như vậy, chính mình sơ kỳ thực lực tiến bộ nhanh không có một chút nào bình cảnh cái kia cũng là bởi vì Triệu Long Kiêu thu được Lục Đạo Hải nhân vật quân, mà một khi đến nhân vật quân thực lực cực hạn, hắn liền không cách nào ở dường như trước đây như vậy thực lực tiến triển mãnh liệt. Đại lão có gì tốt kiến nghị sao? Triệu Long Kiêu hỏi. Cái này muốn xem chính ngươi, ngươi suy nghĩ thật kỹ Lục Đạo Hải năng lực. Đang nhìn dưới chính mình có hay không chung ý cùng lục đạo hài năng lực đối lập nhận năng lực, lời nói như vậy thăng cấp nhân vật khuôn tiêu hao danh vọng giá trị tương đối ít. Cùng lục đạo hài năng lực giống nhau nhân vật. Triệu Long tiêu suy tư, hắn nghĩ tới địa ảnh, tiểu nói đến phần sau họa hình, sau đó con mắt của hắn sáng ngời lộ ra vẻ hư phấn. Hồ cả trong nỉ ra lục đạo trưởng môn. chương 205, đấu chiến phong 3. Đại Lão, nếu như đem lục đạo hài năng lực thăng cấp đến lục đạo vẹn năng lực cần bao nhiêu danh vọng giá trị Ở biết mình đột phá bình cảnh phương pháp sau khi, Triệu Long Tiêu lộ ra vẻ hưng phấn đến, theo đối thủ càng ngày càng mạnh, Triệu Long Tiêu tự nhiên cũng phải để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn lên, không phải vậy cũng quá xin lỗi nhân sinh treo bức danh hiệu này. Lục đạo Vện là trung cấp thế giới trí cường giả, cố cần danh vọng giá trị 25 triệu tiến hành thăng cấp. Đại lão trả lời để Triệu Long Tiêu khỏe miệng giật một cái. 25 triệu. Đây không phải là 250 bản hộp ra mà. Đại lão ngươi làm sao không thay cái số nguyên a? cũng tỷ như 3000 vạn điểm danh vọng giá trị. Triệu Long Tiêu cô nén mắt trợn trắng kích động nói rằng: "Thỏa mãn túc chủ yêu cầu, thăng cấp lục đạo vẹn nhân vật khuôn cần 3000 vạn điểm danh vọng giá trị." Ở Triệu Long Tiêu nhổ nước bọt thời điểm, đại lão quả đoán thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Khe nằm. Triệu Long Tiêu che mặt cười khổ, "Đại lão thành sẽ chơi, chúng ta chơi bất quá hắn, chính mình không phải cẩn thận rồi nổ nước bọt một câu mà. Hiện tại muốn thăng cấp đống dưng có thêm 500 vạn điểm danh vọng giá trị. Có điều Vừa nghĩ tới lục đạo vẹn năng lực, Triệu Long Tiêu trong đầu liền một trận hứng hực, đặc biệt là gì nệ gẳng cùng đích tôn lục đạo năng lực, đơn giản là thật là làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Một khi đem người này mấy năng lực khai phá đến mức tận cùng, coi như là xúc tu ma chân thân tự thân tới, Triệu Long Tiêu cũng dám chính diện mới vừa. Có điều 3.000 vạn điểm danh vọng giá trị, này đối với hắn mà nói vẫn là trọng trách thì nặng mà đường thì xa, đương nhiên cũng không phải là không có biện pháp, tất cũng không kể là lần này siêu phàm sự kiện đưa tới toàn quốc chấn động vẫn là sắp muốn ban bố vượt thời đại sản phẩm mới siêu cấp huyết thành đều sẽ cho triệu long tiêu mang đến lượng lớn danh vọng giá trị ở triệu long tiêu kiềm chế lại trong lòng kích động thời điểm ngoại giới sớm đã bị kinh đô phát sinh siêu phẩm sự kiện chấn động dù sao toàn bộ kinh đô hơn mấy triệu nhân khẩu quốc gia sức mạnh mạnh hơn cũng không thể làm cho tất cả mọi người đều không nói lời nào vì lẽ đó toàn bộ cổ hạ đế quốc đích diên tơ triệt để nổ kinh đô dị thời không sấm lớn cái kia dài đến hơn 1.000 thước to lớn xúc tu Còn có chiến tranh sử thi vậy đại chiến cùng với ý rộng man chiến giáp xuất hiện trực tiếp là để kinh đều trở thành trạm lam tinh cầu dư luận tiêu điểm. Vào lúc này cổ hạ đế quốc chính thức không thể không đứng ra làm sáng tỏ một chuyện thực, nói rõ dị thời không xâm lấn một ít trận tướng, tự cấp tất cả mọi người giải thích đồng thời để mọi người cũng là bước đầu hiểu rõ đến tinh cầu này siêu phàm thế giới một góc. Ngoại trừ kinh đô dị thời không xâm lấn gây nên toàn dân chấn động ở ngoài, ý rộng man chiến giáp xuất hiện cũng là để cổ hạ đế quốc thậm chí còn toàn thế giới bởi vì chi chú ý. Lúc đó có tới gần Kim Lăng quân đoàn người có vỗ tới Triệu Long Tiêu dỡ xuống đấu chiến chiến giáp sau hình ảnh, khi hắn vị này trăm tỷ tổng tài từ đấu chiến bên trong đi ra trong hình chuyển tới Inter sau, chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật lại một lần nữa vinh quang tột đỉnh tử đến nóng lên. Ngày thứ hai, làm Triệu Long Tiêu tinh thần sung mãn sau khi rời giường, xem điện thoại di động tốt nhất trăm cái điện thoại chưa nhận sau lộ ra một kia vẻ nghi hoặc, trong đó phần lớn là số xa lạ, còn có chính là thân bằng bạn tốt cùng với công ty điện thoại. Huynh Đệ Ngươi than bài sao? Phải không dự định đang giấu giếm mình là Ý Rồng Man sự thật. Vạn vạn không nghĩ tới, nguyên lai ủy Rồng Man chúc cho chúng ta cổ hạ đế quốc đích. Một nghìn vạn mua ngươi ủy Rồng Man chiến giáp, nếu như ngươi cảm thấy có thể, vậy coi như ta chưa nói. Ta đây chúng tuyển bao nhiêu kỳ vẽ sổ số mới có thể mua được có thể đánh người ngoài hành tinh sắt thép chiến giáp. Thực nệm cho, bá đạo tổng tài không chỉ có tiền, vẫn là hiện thực hay suốt bất tơ rột có hay không. Thông qua Titan thu thập tin tức cùng với mình ở chứng thực blockchain những kêu bạn trên mạng môn nhắn lại, triệu long tiêu cuối cùng là rõ ràng tại sao mình vừa giận bắt đi. Than bài, không dối gạt, vốn là nghị kỹ thật làm một cái trăm tỷ tài sản khiêm tốn bá đạo tổng tài, nhân sinh treo bước, mặt đất mạnh nhất vận chuyển công. Hiện tại nếu bại lộ thân phận chân thật của mình, vậy sau này liền thêm một cái biệt hiệu đi. Sốp Nếu bại lộ, hơn nữa bị người vô tới hiện trường video, triệu long tiêu cũng không đi ẩn dấu trực tiếp ở chính mình vòng tròn ngắm cảnh cửa sổ ở mái nhà trước vỗ một tấm hình phối hợp văn tự phát biểu đến chứng thực blockchain. Mà bối cảnh chính là Triệu Long Kiêu mới vừa rời giường ăn mặc quần sóc, ở trần, đấu chiến ở bên cạnh hắn lặng lặng xúc lập bối cảnh, làm buổi sáng hy chiếu sáng bắn vào cửa sổ ở mái nhà sau đem hai người sấn thác quyển như thiên thần bình thường vì vũ. Vốn là Triệu Long Kiêu là ị rồng man đề tài cũng rất hưng hực, lần này tự mình yêu sách càng là ở trên inter nhất lên ngập trời sóng lớn. Khi hắn phát biểu cùng đấu chiến cùng nhau, từ đập hình ảnh sau một giây đồng hồ liền có mấy chục đầu bình luận bút lên. Đao cái rảnh, xin tha thứ không có một người bao nhiêu văn hóa người chỉ có thể lấy hai chữ này biểu đạt chính mình nội tâm sóng lớn mãnh liệt. Ngàn tư bách tự, bách chuyển ngàn chết, chập trùng không chừng tâm tình. Ngươi cái quái gì vậy mở treo đi. Đơn giản là nhân sinh doanh gia có hay không? Nếu không xem ở ngươi đánh người ngoài hành tinh phần trên, ta cũng hoài nghi ngươi là người ngoài hành tinh. Các ngươi nam sinh tiếp tục yêu thích dị dồn man đi. Ta liền yêu thích bá đạo tổng tài, bóng lưng này, vóc người này, bản gái hư biểu thị ở liếm bình bên trong. Triệu Long Tiêu điện thoại di động từ phát biểu cái kêu blog sau khi sẽ tin hơi thở nhắc nhở thanh không ngừng. Cái kia kéo dài tính thanh nhầm có thể tưởng tượng lúc này trên inter nhiệt độ kinh người đến mức nào. Có điều cũng chính bởi vì vậy, Triệu Long Tiêu danh vọng giá trị đã ở bởi vậy không ngừng kéo lên. Một buổi sáng thời gian trôi qua, Triệu Long Tiêu thu hoạch Triệu danh vọng giá trị. Đối với lần này, Triệu Long Tiêu tự nhiên là mừng rỡ như điên. Hắn bây giờ là rất thiếu danh vọng giá trị, vì lẽ đó hận không thể vừa giữa chưa có thể có hơn 10 triệu danh vọng giá trị nhập trướng, đương nhiên đây là không hiện thực cũng không gấp được. Mà bởi vì nhiệt độ rất cao duyên cớ, triệu long tiêu hiện tại cũng không tiện ra ngoài, hắn có thể bảo đảm chính mình tiểu khu bên ngoài tối thiểu ngồi trồm hồm mấy chục người chuẩn bị trụ trộn hoặc là phỏng vấn hắn, ở thêm vào hắn xe của mình ở siêu nhân phòng thí nghiệm đối chiến yêu vật lãnh chúa thì bị hủy diệt, hắn liền càng không muốn đi ra. Ngược lại ở nhà cũng có thể viễn trình xử lý chuyện của công ty vụ. Khi hắn hưởng thụ này hiếm thấy thời gian bình tĩnh thời điểm, bên ngoài đã sớm xảo lật thiên, đặc biệt là USA, bọn họ là quay chụp ý rồng màn cái này suốt tơ hệ nhưng là bọn hắn cũng không có loại này có thể dùng với thực chiến, lấy phàm nhân thân thể đối kháng thần mình siêu cấp cỗ máy chiến tranh. Bởi vậy, ở cổ hạ đế quốc Triệu Long tiêu buộc ra bản thân nắm giữ chiến tranh chân chính cơ khi ý rồng màn chiến rắc thì, USA dân trên mạng môn sôi trào. Đây là chúc cho chúng ta USA sắt thép chiến giáp, tại sao có thể để cổ hạ đế quốc nắm giữ, mánh liệt yêu cầu cổ hạ đế quốc đích đáng thẹn kẻ trộm đem chúng ta sắt thép chiến giáp trả lại. Đế cung đám kia ngu xuẩn là làm gì ăn, cổ hạ thủ đô đế quốc làm ra mạnh mẽ như vậy sắt thép chiến giáp, lẽ nào các ngươi cứ như vậy chớ mắt nhìn. USA Super Hệ ruột chỉ tồn tại ở điện ảnh bên trong, cổ hạ đế quốc đích Super Hệ ruột sống ở trong thực tế. Theo USA bạn trên mạng muôn phát ra tiếng, Càng ngày càng nhiều người quan tâm đến Triệu Long Tiêu đấu chiến. chương 206, hào xe thay đi bộ xe. Đối với ngoại giới quan tâm, Triệu Long Tiêu không làm bất kỳ đáp lại nào, mặc dù là hắn chính thức chứng thực blog fans đã cao lên tới hơn 8 triệu, phát biểu động thái nhắn lại sắp tới 30 và đầu. Triệu Long Tiêu nhưng như là biến mất rồi giống như vậy, không ở có bất kỳ tin tức. Không đại tá, ta biết rồi, sẽ không đang làm ở Mỹ. Triệu Long Tiêu sở dĩ không ở đáp lại trừ để tránh cho cuộc sống của chính mình chịu ảnh hưởng ở ngoài. Còn có chính là đại biểu quân đội Khổng Đại Tá cho hắn một ít kiến nghị. Không làm khó đằng là không thể tốt hơn, ngươi có biết hay không hiện tại USA đã có người nhìn chằm chằm ngươi, tin tưởng không lâu sau đó bọn họ sẽ tìm người liên hệ ngươi, đồng thời tìm lý do yêu cầu ngươi sắt thép chiến lên giáp. Khổng Đại Tá nói rằng, đám này giặc cướp, lần trước gã quỷ quân tập kích sự kiện bọn họ cũng tham dự vào, ta đều vẫn không có với bọn hắn tính sổ, bọn họ đúng là dám đem chủ ý lại một lần nữa đánh tới ta lên trên người. Triệu Long Tiêu cười gằn, làm trạm lam tinh cầu bá chủ nước, bọn họ cướp đồ của người khác là chuyện đương nhiên, người khác nắm đồ vật của bọn họ chính là tội đáng ngôn chết. Ai cho ngươi sắt thép chiến giáp biểu hiện quá mức bắt mắt, điều này làm cho U.S.A lòng sinh tham lam cũng là rất bình thường. Không đại tá nói rằng có điều ở cổ hạ đế quốc bên trong vẫn là rất an toàn, bất kể là quốc gia của chúng ta sức mạnh còn có thực lực của chính ngươi đều đủ để ứng đối bất kỳ đột phát tình hình, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Nghe được không đại tá nói triệu long tiêu nở nụ cười. Chính mình có cái gì tốt lo lắng, mình bây giờ vũ rực sơ thành, không ở là trước cái kia tùy ý người khác hám hại có chỗ cô kỵ người, nếu là USA dám trêu hắn, hắn nợ mới nợ cũ đồng thời thanh toán, mang theo sắt thép chiến giáp đi USA một chuyến. Ở kết thúc cùng khổng đại tá điện thoại sau, nhàn rỗi vô sự triệu lòng tiêu nhìn một chút mình danh vọng giá trị, bởi vì đấu chiến chịu đến toàn cầu dân chung chú ý duyên cớ, cá nhân của hắn sự tích đã lan truyền đến thế giới phạm vi bên trong đi, bởi vậy. Thanh danh của hắn giá trị đã nhảy lên tới 320 vạn. Hay là ở qua một đoạn thời gian là có thể thăng cấp nhân vật quần, đến thời điểm chính mình lại có thể nhanh chóng tăng cao thực lực. Triệu Long Tiêu trong con ngươi lập lòe ánh mắt mong đợi. Loại cuộc sống này rằng có ba ngày, Triệu Long Tiêu rốt cục không nhịn được tẻ nhạt, chuẩn bị lén lút chạy ra ngoài, lần này hắn và ác hổ lặng lẽ từ phòng dưới đất chạy ra ngoài, lấy hai người thực lực tự nhiên có thể lặng yên không tiếng động rời đi. Khi hắn lúc rời đi nhìn một chút, Quả nhiên thấy có ít nhất 20 phóng viên trường thường đoàn pháo ngồi trồn hồn canh dự ở tiểu khu mỗi một lối ra, nếu không phải triệu lòng tiêu hai người thực lực khá mạnh sợ sớm đã bị phát hiện. Hai người sau khi rời đi lựa chọn có đi một nhà Aston Martin 4S điếm, dù sao hiện tại nếu như xuất hành không xe thật sự là không tiện. Bởi vì triệu Long tiêu mang theo khẩu trang duyên cớ, vì lẽ đó không cần sợ bị người phát hiện, chờ đến 4S điếm thời điểm triệu Long tiêu phụ trách chọn xe, mà ác hổ nhưng là phụ trách dưới đơn đặt hàng. Lấy Triệu Long Kiêu thời khắc này tài lực, tuy rằng Aston Martin là hào xe, thế nhưng nhấc dơ tay là có thể mua lại, bởi vậy hắn chỉ mua chính mình yêu thích, rất nhanh lưu tuyến hình tinh xảo xe hình dê khinh bị liền đưa tới Triệu Long Kiêu chú ý. Khách nhân ánh mắt rất tốt, đây là chúng ta Aston Martin Series bên trong bán tốt nhất cũng là danh tiếng tốt nhất xe hình một trong, ta cho ngài giới thiệu một chút ưu điểm của nó. Ở Mỹ nữ tiêu thụ chuẩn bị cho trước mắt cái này mang khẩu trang thần bí khách nhân lúc giới thiệu. Triệu Long Tiêu nhưng là nhấc dơ tay ngăn cản nàng tiếp tục nói. Đẹp đẽ, cao cấp, đại khí đã đủ rồi, còn những thứ khác mà. Chính là cái thay đi bộ xe mà thôi, không có gì thật hiểu rõ. Triệu Long Tiêu để Mỹ nữ tiêu thụ một trận nghẹn thở, vì sao kêu không có gì được rồi tìm hiểu, đây chính là mấy triệu hào xe có hay không. Ác hổ, quẹt thẻ, mua lại nó. Ở Mỹ nữ tiêu thụ không có gì để nói thời điểm, Triệu Long Tiêu nhìn về phía ác hổ. Đi thôi. Ác hổ cũng rất là thẳng thắn. Nhìn về phía Mỹ nữ tiêu thụ, các ngươi không chặt bỏ giá cả. Mỹ nữ tiêu thụ có chút ngộng, tựa hồ lần thứ nhất nhìn thấy loại này không chỉ có toàn bộ khoản mua xe trả không cần bất kỳ ưu đãi người. Không cần, chính là hy vọng các ngươi hiệu suất làm việc nhanh một chút, ta muốn đi ra ngoài đi một chút vì lẽ đó cần chiếc xe này thay đi bộ, lâm thời giấy phép cũng giao cho các ngươi đến. Triệu Long Kiêu nói rằng, hay, hay, Mỹ nữ tiêu thụ có chút nói lắp trả lời một câu. Sau đó sắc mặt cổ quái mang theo ác hổ lý khai. Triệu Long Kiêu nhìn trước mắt lưu tuyến hình thân xe trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, sau đó hắn lại một lần nữa làm được trong buồng lái tiến hành thí giá. Lao công, ngươi mau đến xem xem chiếc xe này, ta cảm giác chiếc xe này mới phải kiểu mà ta yêu thích, ngươi mua cho ta một chiếc có được hay không. Ngay ở Triệu Long Kiêu ở trong buồng lái tìm tòi thời điểm, một đạo tiếng kinh hô sau một cái da rẻ trắng non có tinh xảo khuôn mặt quyến rũ ánh mắt nữ hải đi tới bên cạnh xe. Cô bé này chỉ có 24, 5 tuổi khoảng trường, thế nhưng giờ khắc này nàng nhưng thân mật ôm một cái bụng vệ hói đầu trung niên cánh tay của nam tử, nhìn thấy tình hình này triệu lòng tiêu sắc mặt nẻ qua một tia liếu nhiên vẻ, đây đại khái là bị nuôi chim hoàng yến. Hay, hay, khả khả ngươi muốn cái gì lao công đều mua cho ngươi. Đối với nữ tử hói đầu người trung niên rất là hào khí phất phất tay. Cảm tạ lao công, ừ a. Nữ tử nhìn thấy người đàn ông trung niên đáp ứng hương phấn cho hắn đến rồi cái hiện trường thấp hồn. Điều này làm cho người đàn ông trung niên mặt mày hồng hào lên. Hắc, tiểu tử, xem cũng nhìn, mò cũng sờ soạn, nên có thể xuống chứ. Có thể đừng chậm trễ chúng ta mua xe. Ở hưng phấn qua đi người trung niên mới phát hiện hào trong xe chả có một người trẻ tuổi ở trong xe lục lọi. Nhất thời trên mặt lộ ra một tia không vui biểu hiện đến. Tại sao muốn hạ xuống, ta cũng vậy đến mua xe. Triệu Long Tiêu một mặt kỳ quái hỏi ngược lại. Người cũng mua xe? Hay là đến đùa giỡn đi? Ngươi có cái kia tiền có thể mua loại này hơn 1 triệu hào xe. Nữ tử trên mặt lộ ra một chút khinh bị không muốn vì mặt mũi ở đây sung đầu to, mau mau hạ xuống không muốn chỉ hoãn chồng ta mua cho ta xe. Đầu tiên ta muốn sửa lại ngươi một điểm, chiếc này Aston Martin Z khinh bị giá là 370 vạn khoảng trường, vì lẽ đó không phải hơn 1 triệu hào xe. Thư yếu, ta đã mua lại chiếc xe này, vì lẽ đó, ta tự nhiên là có thể ngồi ở trong xe của ta. Triệu Long Tiêu vẻ mặt thành thật vẻ nói, hơn 300 vạn. Người đàn ông trung niên sợ hết hồn, mặc dù hắn là quốc sĩ tổng giám đốc một năm tổng tiền lương mấy ngàn vạn, thế nhưng hắn vẫn còn có chút bị giật mình, hắn là rất yêu thích bên người nữ tử, thế nhưng hào quăng mấy triệu vẫn là rất do dự, càng làm cho hắn ngạc nhiên là triệu lòng tiêu lại Phong Khinh Vân đạm nói mình đã mua lại để hắn đều có chút khó có thể lựa chọn hào xe. Ông chủ, tiền trả được rồi, đang đợi một canh giờ là có thể bắt được Lâm Thời giấy phép lên đường. Ở người đàn ông trung niên có chút thời điểm do dự, ác hổ cầm biên lai like tới rồi. Nhìn thấy này một tình hình người đàn ông trung niên trên mặt lộ ra một tiêu nghi ngờ không thôi vẻ mặt nhìn người tuổi trẻ trước mắt. Người đến tuột cùng là ai? Chương 207, hàng thành cảnh ô lưu. Triệu Long Tiêu nhìn ra người đàn ông trung niên nghi vấn, bất quá hắn không có giải đáp cho hắn nghĩa vụ, mà làm lần này toàn bộ khoản mua xe cường hào. Triệu Long Tiêu tự nhiên là hưởng thụ được quý khách đãi ngộ, ở tiêu thụ nhân viên can thiệp dưới, tiểu mị nữ tử cùng người đàn ông trung niên bất đắc di chuyển hướng nơi khác xem xe. Ác hổ! Ta mở ra mấy ngày đi. Đối với vừa tới tay xe mới, Triệu Long Tiêu tự nhiên là hết sức yêu thích, hơn nữa là một người trẻ tuổi, hắn vẫn yêu thích mình lái xe. Ở bắt được lâm thời giấy phép sau khi, Triệu Long Tiêu liền mở riêng mình tân tỏa giá ra đi, ở rót đầy dầu sau Triệu Long Tiêu liền bừa bãi qua lại thành phố phố lớn ngõ nhỏ. Không thể không nói bởi vì Aston Martin D. Kinh bị tạo hình, dọc theo đường đi nhưng là kiếm đủ quay đầu lại suất đặc biệt là đang đợi đèn xanh đèn đỏ thời điểm càng có người lấy điện thoại di động ra tiến hành chụp ảnh. Ở mở ra đại nửa ngày sau, hai lòng triệu long tiêu liền đem xe rừng sắt ở vạn tượng quảng trường bãi đầu xe dưới đất, sau đó hắn liền mang theo ác hổ cùng đi ăn cơm. Lần này đến hắn là đi thẳng tới trong điếm của mình, nhân gian mỹ vị tư chủ phường kim ngai điếm, cái này chính mình tự tay khai sáng để nhất ra môn điếm chuyện làm ăn vẫn nóng nảy, thế nhưng triệu lòng tiêu đi vào đợi gần như nửa giờ sau hắn nhíu mày đến ác hổ. Chúng ta ở đây ngồi có hơn nửa canh giờ đi. Lại cũng không đến bắt chuyện chúng ta. Triệu Long Tiêu nói rằng. Không chỉ có là chúng ta, cái khác chắc cũng có rất nhiều khách nhân không có ai chào hỏi. Ác hổ hồi đáp. Điếm đại bắt nạt chú ơi. Triệu Long Tiêu nhìn đông như chảy hội cửa hàng. Đang nhìn xem xung quanh chắc một ít khách nhân lộ ra không kiên nhẫn biểu hiện. hắn phảng phất nhìn thấy phồn hoa bên dưới suy yếu. Đi gọi điếm trưởng của các người đến. Rốt cục đang đợi nhanh sau 40 phút. Triệu Long Tiêu trực tiếp đứng lên nhìn về phía một vị đứng ở bên cạnh phục vụ viên của. Người là ai? Tìm chúng ta điếm trưởng có chuyện gì? Cái này là vạn tượng kim nhai điếm tần chiêu thu công nhân, ở thêm vào Triệu Long Tiêu mang khẩu trang, vì lẽ đó cũng không có nhận ra Triệu Long Tiêu đến. Chuyện gì? Triệu Long Tiêu đứng dậy chỉ chỉ xung quanh không kiên nhẫn biểu hiện các khách nhân các ngươi tại sao không đi phục vụ chờ đợi khách nhân, đứng ở chỗ này làm gì? Làm trang sức phẩm sao? Đây là chúng ta trong cửa hàng truyện tình. Không cần ngươi bận tâm. Nhân viên cửa hàng một mặt lạnh lẽo vẻ nhìn triệu long tiêu nếu như ngươi không muốn ăn hết thể có thể rời đi. Bên ngoài thật là nhiều người xếp hàng muốn ăn đây. Nhân viên cửa hàng thái độ ác liệt để triệu long tiêu tức giận trong lòng. Không nghĩ tới mình ở ở ngoài phân đấu thời điểm, mình mở điểm lại xuất hiện vấn đề như vậy. Hơn nữa hắn trả nhìn ra những vấn đề này khả năng tồn tại thời gian rất lâu. Chỉ là trước hắn quá bận rộn khai sáng sự nghiệp vì lẽ đó quên rơi mất. Ngươi bị khai trừ rồi. Triệu long tiêu lãnh đạm nói. Ngươi nói khai trừ liền khai trừ, điểm trưởng là biểu ca ta, ta ở đây đều thời gian mấy tháng, vẫn luôn là làm như vậy sự, đều không người nào dám nói như vậy ta, ngươi lại là cái nào can thông, dám khai trừ ta. Trước bị triệu Long Tiêu chất vấn nhân viên cửa hàng lộ ra một mặt hung hoành vẻ. Xảy ra chuyện gì? Ngay ở triệu Long Tiêu chuẩn bị cho thấy thân phận thời điểm, một đạo trầm muộn âm thanh sau một cái xấu người nam tử cao xuất hiện ở đại sảnh. Biểu ca, người này nói muốn khai trừ ta, thực sự là khôi hài. Nhân viên cửa hàng một mặt không thích nói rằng. Ngươi là. Giờ phút này vị biểu ca điếm trưởng một mặt ngưng trọng nhìn Triệu Long Tiêu có chút khuôn mặt quen thuộc. Ngày hôm nay không chỉ có ngươi cũng bị khai trừ, ngươi cái tiệm này trưởng cũng giảm giá là thật tập điếm trưởng. Triệu Long Tiêu gỡ xuống khẩu trang nhìn sắc mặt trắng bệnh lên điếm trưởng. Có vấn đề sao? Không, không có vấn đề. Điếm trưởng sắc mặt khiếp sợ nhìn Triệu Long Tiêu, trước mang khẩu trang không có nhận ra, hiện tại xem như là nhận ra, này không chính là mình điểm đại đi Lần này bởi vì mình không hiểu chuyện tiểu mội để nhà mình đại buộc đối với hắn có ý kiến. con có, cho ngươi một tuần lễ, nếu không phải có thể một lần nữa tăng lên phục vụ phẩm chất, ngươi không chỉ có thực tập điếm trưởng chức vị cũng mất, người cũng cho ta cút ngay lập tức chứng, chúng ta nhân gian mỹ vị tư chủ phường không nuôi người không phận sự. Triệu Long Tiêu lôi lệ phong hành cách làm để trong cửa hàng bầu không khí biến đổi, tất cả mọi người là chăm chỉ làm việc lên. Có điều, Triệu Long Tiêu cũng không có đi ăn cơm hứng thú. Bởi vì bại lộ thân phận của chính mình, vì lẽ đó trong đại sảnh là người quần phung trào, rất nhiều nhận ra Triệu Long Tiêu người rồn rập đẩy ra bên cạnh hắn yêu cầu cùng hắn trụ bánh trung. Triệu Long Tiêu một bên thỏa mãn fans yêu cầu, một bên nhưng là chậm rãi lùi tới cửa tiệm, chờ ra nhân viên cửa hàng sau khi rồi cùng ác hổ lửa nhanh rời đi. Hồ rời đi chính mình điếm Triệu Long Tiêu nhìn mình nổn ngang không thể tả quần áo lộ ra một nụ cười khổ đến, chính mình vừa nay thiếu một chút bị nhiệt tình những người hái mộ bài ý. ý từ nơi này có thể thấy được triệu long tiêu thời khắc này nhiệt độ đã không thể so một ít siêu sao trên lệnh ai bảo hắn là sở hữu trăm tỷ tài sản bá đạo tổng tài lại là sắt thép chiến giáp kẻ nắm giữ là vạn ngàn nữ tính trong mắt supterheos. Thúy Chi vị này supterheos có nhan có thân hình lại có tiền nam nhân như vậy nữ nhân nào không thích. Cuối cùng hai người tùy tiện tìm ra điểm biết điều bản phận sau khi cơm nước xong rời đi. Mà ở Triệu Long Tiêu lúc rời đi trước có cùng Triệu Long Tiêu chụp ảnh chung đồng thời ký tên lưu niệm fans đem Triệu Long Tiêu xuất hiện ở Vạn Tượng Quảng trường tin tức lan truyền ra ngoài sau có sóng lớn fans cùng phóng viên chạy về Vạn Tượng Quảng trường, có điều chờ bọn hắn đạt tới thời điểm Triệu Long Tiêu đã ly khai. Ở Triệu Long Tiêu tiếp tục khiêm tốn thời điểm, Chư Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật trái lại trở nên cao điều, tuyên bố sẽ tập trung vào 200 ức nguyên thành lập Á Châu tổng bộ, Phi Châu phân bộ, Mỹ Châu phân bộ, ước đại lợi Á phân bộ cùng với Âu Châu phân bộ. Sau đó toàn cầu thu thập tổng bộ cùng với phân bộ thiết kế phương án, bởi vì chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật vô cùng bạo tay, toàn cầu nhà thiết kế cũng vì đó điên cuồng, cũng bởi vì này đạo tin tức thoáng rời đi dân chúng chú ý lực, không ở như vậy tập trung quan tâm siêu phạm thế giới cùng với đấu chiến. Mà bởi vì chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật tin tức, cổ hạ đế quốc hết thể tỉnh có thể nói là nghe tin lập tức hành động, vô số tỉnh bộ công thương đại biểu đến đây chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật hiệp đàm muốn đưa cái này siêu cấp khoa học kỹ thuật bá chủ tiến cử cho ở trong thành phố. Đáng tiếc, Triệu Long Tiêu trước cũng đã định rồi tổng bộ vị trí, bởi vậy, cơ hội là không có khả năng ở thành thị khắc thành lập Á Châu tổng bộ. Chỉ là ngay ở tổng bộ ván đã đóng thuyền bình thường muốn xây dựng ở Hải Thành Cẩm Lý Hồ thời điểm, hàng thành bộ công thương đại biểu nói lên điều kiện quả thật làm cho Trần Vạn xuyên động lòng, sau đó hắn liền đem hàng thành bộ công thương nói lên điều kiện báo cho Triệu Long Tiêu. 3 năm miễn thuế Còn có một khối 30 vạn thức vương thổ địa cùng với các loại phúc lợi biện pháp, bao quát công nhân tử nữ đi học vấn đề cùng với giao thông khu vị nghiêng vân Triệu Long Tiêu nghe được Trần Vạn Xuyên báo cáo sau khi trên mặt lộ ra một tia thán phục vẻ. nay chả thật là đại thủ bụng ta. Triệu Long Tiêu cảm khái sau liền suy tư lên. Triệu Long Tiêu cũng không có lập tức cho Trần Vạn Xuyên hồi phục, mà là muốn suy tính một chút, ngay ở Triệu Long Tiêu động tâm thời điểm, một cú điện thoại đánh tới Triệu Long Tiêu điện thoại trên. Vương trưởng Trường 208, 180 Ước Á Châu Tổng Bộ Triệu Tổng, lời nói thật ta cũng không gạt ngươi, lần này ta gọi điện thoại đến cũng là muốn muốn thăm dò miệng của ngươi phong. Vương Cục trưởng cùng Triệu Long Tiêu Hàn huyên vài câu sau khi cứ việc nói thẳng mình ý đồ đến. Hải Thành chấp chính cơ quan hỏi do ngươi là có hay không xác nhận ở Cẩm Lý Hồ Thành lập Á Châu Tổng Bộ, bí thư nhưng là nói rồi, chỉ cần ngươi gật đầu xác nhận nói, như vậy Hải Thành chấp chính cơ quan đối với các ngươi thổ địa phê duyệt một đường đèn xanh, Ngoài ra. Các hạng lưu đãi biện pháp cũng có thể nói. Vương cục trưởng rõ ràng cho thấy đến làm thuyết khách, muốn nói chấp chính cơ quan bên trong ai cùng Triệu Long Tiêu giao thiệp với nhiều nhất cái kia không gì bằng Vương cục trưởng, vì lẽ đó hiện tại Hải Thành chấp chính cơ quan liền để Vương cục trưởng làm đại biểu thương nói chuyện. Chuyện này mà. Ta còn ở xoắn suy, muộn một chút thời gian cho ngươi hồi phục có thể không? Triệu Long Tiêu cũng không có lập tức trả lời chắc chắn. Đừng A. Triệu Tổng, ngươi sinh ở Hải Thành, sinh trưởng ở Hải Thành. Thành phố này nhưng là để lại quá nhiều hồi ức, huống hồ, chỉ cần có thể ở lại Hải Thành, điều kiện gì cũng có thể đảm luận mà. Nghe ra Triệu Long Kiêu tựa hồ có ý tưởng khác, Vương cục trưởng có chút nóng nảy nói rằng, chỉ cần có thể để Trư Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật ở lại Hải Thành, vấn đề nghề nghiệp, khoa học kỹ thuật chỗ trống, nhân tài hội tụ, thành thị danh vọng tăng lên, tầng tầng chỗ tốt thực sự là quá nhiều quá nhiều, cũng chính bởi vì vậy Hải Thành chấp chính cơ quan muốn để Triệu Long Kiêu đánh nhịp, tiết kiệm bị người khác nhanh chân đến trước. Chỉ là Triệu Long Kiêu hiện tại toát ra ý tứ để Vương Cục trưởng giật mình trong lòng, đang khuyên nói luôn mãi chưa từng để Triệu Long Kiêu xác nhận, Vương Cục trưởng biết Triệu Long Kiêu nhất định là có khác ý nghĩ, chỉ là không có cuối cùng quyết định ra đến. Cha, cho ta lập tức cha ra gần nhất có cái nào thành thị cùng chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật tiến hành tiếp xúc, còn có nếu như có thể được cụ thể tình báo là không thể tốt hơn. Ở Vương Cục trưởng cúp điện thoại thời điểm, trong phòng đang ngồi một ông lão, bốn vị trung niên nam nữ ngồi không yên, Trong đó một vị mặt tròn bảng người trung niên sắc mặt khó coi nói rằng: "Lão Vương, chúng ta bên này điều tra rõ ràng đến tột cùng là anh ngờ muốn khiêu chúng ta Hải Thành góp tưởng, ngươi phụ trách ổn định Triệu Long tiêu, nhất định không thể để hắn lập tức đánh nhịp quyết định." Tại trung niên người sau khi nói xong, trong phòng duy nhất ông lão sắc mặt nghiêm túc nói rằng: Thầm bí thư, ta hiểu, ta có thể không muốn chúng ta Hải Thành thật vất vả ra một cái ngành nghề bá chủ cứ như vậy ly khai." Vương cục trưởng nói rằng: Ở hải thành bên này vận dụng toàn bộ lực lượng điều tra thời điểm, bọn họ rất nhanh sẽ tra ra đến tổn cùng là ai đảo bọn họ gấp tưởng, thậm chí thông qua một ít đặc thù con đường bọn họ biết rồi hàng thành đối với chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật đá châu tổng bộ đồng ý các loại điều kiện. Chết tiệt, hàng thành đám người kêu biết chúng ta hải thành điều kiện không được, vì lẽ đó đồng ý chúng ta khó có thể cho ra điều kiện, chỉ cần giáo dục phương diện điều kiện chúng ta liền không có cách nào cùng hàng thành khá là, cứ như vậy chẳng phải là thua chắc rồi. Đang rõ xét rõ ràng sau khi Hải Thành một đám những người lãnh đạo mặt mày ủ rũ lên, thật sự là hàng thành đồng ý điều kiện quá có ưu thế, chỉ cần là một cái hợp lệ thương nhân, trên căn bản đều biết nghiêng về Hàn thành. Ngay ở Hải Thành cấp lãnh đạo cảm giác lúc tuyệt vọng, một cú điện thoại đánh vào vương cục trưởng điện thoại bên trong, ở vương cục trưởng nhận điện thoại nghe xong sau một lúc trên mặt của hắn lộ ra vẻ kích động đến, có điều cuối cùng hắn kiềm chế lại kích động trong lòng nói rằng, chuyện này ta sẽ cùng lãnh đạo câu thông. Hai giờ sau khi ta tự cấp ngươi tin tức xác thật, có thể không? Khi chiếm được đối phương khẳng định sau khi, Vương Cục trưởng cút điện thoại. Triệu Long Tiêu nói có thể ở Hải Thành thành lập tổng bộ, thế nhưng điều kiện tiên quyết là có thể đối với Cẩm Lý Hồ tiến hành cải tạo. Vương Cục trưởng để Hải Thành một đám lãnh đạo kích động. Cẩm Lý Hồ có cái gì tốt cải tạo? Ở kích động qua đi có lãnh đạo bắt đầu nghi hoặc. Hắn muốn ở Cẩm Lý Hồ thủy để giới nghiên cứu khoa học căn cứ. Vương Cục trưởng nói rằng, Dưới nước nghiên cứu khoa học căn cứ, vị này đại cường hào ý nghĩ chúng ta là không thể nào hiểu được ca. Có điều chỉ cần không phải đem Cẩm Lý Hồ cho điện, vậy chúng ta đồng ý yêu cầu của hắn. Hải thành một đám những người lãnh đạo nhanh chóng thông qua Triệu Long Kiêu thỉnh cầu. Mà theo Hải thành phương diện đồng ý, nhận được tin tức Triệu Long Kiêu tiến hành sau cùng đánh nhịp quyết định, Á Châu Tổng Bộ liền kiến thiết ở Hải thành Cẩm Lý Hồ. Titan, bên này đã xác nhận được rồi, chỉ chờ phê duyệt thủ tục sau khi hoàn thành là có thể tiến hành kiến tạo người bản vẽ cũng phải nhanh một chút hoàn thành, ngoại trừ Chư Thiên Tinh Không khoa học kỹ thuật tổng bộ ở ngoài, chúng ta tổ hong dưới nước căn cứ cũng phải khởi công kiến thiết. Triệu Long Kiêu ở nhà dặn dò Titan. Một bên khác, ở Triệu Long Kiêu cuối cùng đánh nhịp sau khi, Chư Thiên Tinh Không khoa học kỹ thuật liền đối ngoại tuyên bố tin tức, Á Châu tổng bộ cuối cùng xác định xây dựng ở Hải Thành Cẩm Lý Hồ. Này một sau khi tin tức truyền ra, Cẩm Lý Hồ chung quanh giá đất bắt đầu tăng lên trên, Chư Thiên Tinh Không khoa học kỹ thuật làm một gia toàn cầu tính bá chủ. Một khi vào ở Cẩm Lý Hồ đối với quanh thân tăng lên thật sự là quá tốt đẹp lớn hơn, khi chiếm được tin tức này người rất nhanh sẽ ở quanh thân khảo sát lên, dự định xây dựng lên đối ứng với nhau đồng bộ phương tiện, như ăn uống, khách sạn, tiệm cà phê vân vân Ở Á Châu tổng bộ xác lập sau khi, ở tháng 8 phân thời điểm lại lần lượt xác định những nhà khác phân bộ địa chỉ. Ngay sau đó lại qua sau một tháng, trải qua kịch liệt đấu võ sau khi... Triệu Long tiêu tìm được rồi USA tên kiến trúc thiết kế công ty ỷ cùng nhà thiết kế Ngạ Đức bên trong an vạn khoa thiết kế tên là vạn tượng tinh thần thiết kế kiến tạo phương án cái này phương án chỗ xuất sắc ở chỗ ngôi đống kiến trúc đều là có thể biến đổi huyễn pha Lê chế tạo đồng thời căn cứ ban ngày cùng ban đêm có thể chiếu dọi ra bất đồng sắc thái đến ngoài ra khoa học viễn tưởng bề ngoài dưới ẩn giấu đi màu xanh lục sinh thái hoàn cảnh vạn tượng tinh thần toàn thể bố cục giống như là ngươi ở đây từng viên một bất đồng tinh thần kiến trúc bên trong Mặc dù là tinh thần thế nhưng có mình phương thức đặc biệt, ở trong này văn phòng buông lỏng đồng thời cũng là thích hợp ở. Không sai, triệu long tiêu ngoại trừ chế tạo văn phòng ở ngoài, nơi ở, biệt thự, nhà trọ, sân thể dục khu buôn bán hết thể có bao hàm ở vạn tượng tinh thần bên trong. Vạn tượng tinh thần đối với chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật tới nói chính là một cái tiểu nhân sinh thái quyển, chỉ có điều này sinh thái trong vòng sinh hoạt là người. Xác định trang trí phong cách sau khi liền bắt đầu ở toàn cầu chiêu mộ công ty xây cất. Chỉ cần một công ty là ăn không vô cái này, chi phí đạt đến 180 ước đại đàn, này đã vượt xa khỏi chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật dự toán. Có điều cuối cùng Triệu Long Tiêu vẫn là đánh nhịp quyết định tập trung vào cái khoản tiền này, xác định phương án cùng với kiến tạo tin tức sau cổ hạ đế quốc lại một lần nữa bị chấn động ở. Hát kim vi chỉ cổ hạ đế quốc đang xây trúc phương diện tập trung vào nhiều nhất chính là tuần tra khoa học kỹ thuật tiền hải tổng bộ cao tới 45 ước chi phí, mà chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật trực tiếp ở cơ sở này trên tăng mấy lần. Ở Trư thiên tinh không khoa học kỹ thuật tiến vào bận rộn kiến tạo kỳ thời điểm, ở cổ hạ đế quốc quân đội dẫn tiến dưới, Triệu Long Kiêu gặp được một nhóm đặc thù khách nhân. USA người. Vẫn là Âu Châu bên kia khách tới. Triệu Long Kiêu ở quân đội dẫn dắt đi ở một gian hội nghị bên trong gặp được bích nhãn tóc vàng cao to bệnh nhân. chương 209, từ chối, khủng bố tập kích. Triệu Tiên sinh chào ngài ta là tới từ USA Bộ Quốc phòng Bệ rột trung tá. Triệu Tiên sinh. Ta là tới từ USA kêu cao cấp sĩ quan tình báo dù A ghẹo. Ta là tới từ USA bộ công thương quan chức Michael, rất vinh hạnh có thể nhìn thấy Triệu Tiên Sinh. Ba vị bạch nhân nam tử ở nhìn thấy Triệu Long Tiêu sau liền nở nụ cười chào hỏi, trong đó bộ công thương chính thức cổ càng là một mặt nhiệt tình tiến lên nắm chặt Triệu Long Tiêu tay. Sự ra khác thường tất còi yêu, đối với ba vị USA người nhiệt tình, Triệu Long Tiêu trên mặt không chút biến sắc, nhưng trong lòng thì hơi đậu. Rất nhanh. Ở kính ngưỡng Triệu Long Kiêu tuổi còn trẻ liền khai sáng nhạ đại sự nghiệp sau khi, đến từ USA quân đội Bezos Trung tá liền giọng nói vừa chuyển cho tới sắt thép chiến giáp, sau đó Bezos Trung tá huyền chuyển biểu thị USA quân đội đồng ý ra giá cao muôn này khoản sắt thép chiến giáp. Ở nói chuyện hợp tác trước, chúng ta là phủ đến tâm sự trước Hồng Nhật Quốc gã quỷ quân tập kích siêu nhân phòng thí nghiệm thì, các người USA địa ngục du kỵ binh tại sao cũng xuất hiện ở nơi đó. Không phải cùng ta nói có người tự ý chủ trương co như là có người tự ý chủ trương đó cũng là các người USA chuyển tình, các người USA nhất định phải cho ta cùng công ty của ta bồi thường. Triệu Long Tiêu không có trực tiếp đáp ứng ngược lại là tiếng nói xoay một cái bắt đầu hưng binh vấn tội lên, như vậy không án động tác võ thuật ra bài để ba người sắc mặt cứng đờ. Triệu Tiên Sinh, đó chỉ là một chuyện hiểu lầm mà thôi, chúng ta cũng không phải cố ý nhằm vào quý công ty, vì lẽ đó, đây chỉ là một tráng sai lầm hành động, hy vọng Triệu Tiên Sinh có thể lượng giải. Chúng ta nguyện ý vì này hướng về ngài xin lỗi. Cuối cùng vẫn là Michael sẽ mặt xuống diện đến cho Triệu Long Tiêu nói khiểm, mà hắn sắc mặt của hai người nhưng là trở nên khó coi. USA luôn luôn là lấy thế giới lao đại sừng, lần này vì thu được sắt thép chiến giáp cũng là sẽ mặt xuống mặt hướng một cái tư nhân công ty xin lỗi. Xin lỗi hữu dụng vậy muốn cảnh sát làm gì? Chỉ là Triệu Long Tiêu nhưng là không cảm kích, nói ra một câu rất có trào phúng tính ngựa đến. Mọi người đều biết USA ở toàn thế giới thường có thế giới cảnh sát danh xưng Lúc này Triệu Long Tiêu nhờ vào đó ám phúng USA làm thế giới cảnh sát chỉ là vì mình tư dục cân nhắc. Người muốn thế nào? Bezos trung chúng ta bắt đầu không kiên nhẫn lên, ngữ khí thâm trầm nói. Vẫn là câu nói kia, bồi thường chúng ta siêu nhân phòng thí nghiệm tổn thất, như vậy sự hợp tác của chúng ta mới có thể tiếp tục nói một chút đi. Triệu Long Tiêu kiên định nói rằng. Không thể. Du A gheo mặt lạnh nhìn Triệu Long Tiêu một cái quốc gia hướng về một nhà tư nhân công ty bồi thường, đó chẳng khác nào thừa nhận US đã vận dụng thủ đoạn hèn hạ đối phó một công ty, chuyện này đối với một cái quốc gia danh vọng đã kích quá nặng. Ở dù ạ kịp cự tuyệt thời điểm, quốc gia phụ trách lần này bàn bạc một vị tuổi trẻ sĩ quan nữ quân nhân nhưng là âm thầm liễu lưới. Vị chủ nhân này cũng thật là đủ cùng, đối phương nhưng là mặt đất mạnh nhất lưu manh nước, người theo bọn lưu manh phải bồi thường đây không phải là tự tìm phiền phức mà. Ngay cả mình phạm sai lầm lầm đều không thừa nhận, chả không muốn bồi thường đã như vậy vậy chúng ta cũng không có đang nói đi xuống cần thiết triệu long tiêu cũng rất kiên quyết các ngươi đã không thừa nhận sai lầm của các ngươi không bồi thường vậy chúng ta cũng không cần đang nói cái gì chó má hợp tác rồi triệu tiên sinh ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một hồi sắt thép chiến giáp là chúc cho chúng ta ưu á gì đó không có người nào có thể đem chúng ta ưu át á gì đó mang đi triệu long tiêu thái độ chọc giận bế Rột, đến từ trạm lam tinh cầu mạnh nhất tập đoàn quân sự quân đội trực tiếp không nể mặt mũi hung hăng cảnh cáo nói Các người USA gì đó? Các người USA tạo đi ra không? Triệu Long Tiêu cười nhìn về phía sắc mặt khó coi USA 3 người nếu chế rửa vào cái gì nói là vật của các ngươi Bằng các ngươi quay chụp ra ủy rồng man điện ảnh sao? Triệu Long Tiêu không chút khách khí trào phúng để USA 3 vị quan chức rất là cam tức. Này nếu như đổi thành USA bên trong có người dám nói như vậy bọn họ, sớm đã bị bọn họ cho chính tử. Bất đắc dĩ nơi này là cổ hạ đế quốc. Cổ hạ đế quốc đích quân đội đồng dạng có thật nhiều người quan tâm lần này đàm phán. Ngươi cho rằng thực lực các ngươi mạnh nhất, mở miệng muốn nắm món đồ gì người khác liền muốn nắm cho các ngươi sao. Thấy ba người không lời nào để nói, triệu long tiêu cũng là không ở khách khí. Cái kia là người khác, lao tử không phải là dọa lớn hơn, dám rội ra móng vuốt, lao tử không ngại đem các ngươi móng vuốt chặt. Bệ rột ba sắc mặt người đồng thời cùng biến, trong ngày thường đều là bọn hắn uy hiếp người khác, lúc nào có người dám như thế uy hiếp bọn họ. Triệu tiên sinh, Ngươi phải biết các ngươi chỉ là một công ty mà thôi, mà chúng ta USA nhưng là mang theo thiện ý cùng quý công ty hợp tác, như vậy đối với song phương đều mới có lợi, không phải vậy vạn nhất ngày nào đó quý công ty hải ngoại nghiệp vụ chịu đến tổn thương đôi kia ai cũng không tốt. Nếu song phương đều không khách khí, dù ạ gẹo cũng không che giấu trực tiếp uy hiếp. Chỉ là một công ty. Triệu Long Tiêu nở nụ cười, đây là đem trừ thiên tinh không khoa học kỹ thuật so sánh một con kiến, coi như là con kiến ở cường trang cái kia chúng quy chỉ là một con kiến mà thôi. Dù ác lẹo nhờ vào đó nhắc nhở Triệu Long Tiêu, một khi Trư Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật không hợp tác, cái kia USA không ngại bóp chết này còn không nghe lời con kiến, không có gì để nói, cưới lửa khán sướng buồn đi. Triệu Long Tiêu lãnh đạm biểu hiện đứng dậy, ở USA ba vị chính thức chấn nộ biểu hiện dưới không chút khách khí xoay người rời đi. Hắn cự tuyệt chúng ta USA thiện ý. Mai cổ trong con ngươi né qua một tia lạnh lẽo, sau đó nhìn mình đồng hành hai vị đồng bọn đem tin tức như thực chất hồi báo cho đế cung. Nên để cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa nhận rõ ràng hiện thực. Lần này đàm phán xem như là đàm luận băng, USA muốn muốn mượn quốc gia sức mạnh há mồm chờ sung dụng thu được triệu long tiêu sắt thép chiến giáp, thế nhưng không nghĩ tới triệu long tiêu là ngẽ con mới sinh không chút nào cho con này ác bá hổ mặt núi Ở USA ba vị bàn bạc quan chức đem tin tức chuyển quay lại USA đế cung thời điểm, toàn bộ đế cung vì thế mà chấn động. Một người trẻ tuổi dám từ chối đế cung thật là tốt ý này còn phải không cho ngươi điểm màu sắc nhìn thật không biết mã vương gia có ba con mắt à Ở đế cung lãnh tụ rất lãng xâm dưới chỉ thị, USA quân đội bắt đầu thương nghị lập ra ra một cái đối phó trừ thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty kế hoạch đến. Bởi vì trừ thiên tinh không khoa học kỹ thuật tổng bộ ở vào cổ hạ đế quốc đích nguyên nhân, vì lẽ đó tổng bộ tạm thời là không có cách nào động nó, thế nhưng cái khác bốn cái phân bộ nhưng là tốt nhất đả kích sức mạnh, USA đối với mình hải ngoại lực lượng là rất có lòng tin. Ở triệu long tiêu cự tuyệt USA thật là tốt ý sau, hắn để titan trong bóng tối quan tâm USA hướng đi, còn hắn thì dành thời gian thu nạp danh vọng giá trị, muốn sớm một chút đánh vỡ mình bình cảnh tăng lên thực lực của chính mình, chỉ cần thực lực tăng lên tới khóa gen cấp 5, cái kia toàn bộ chạm làm tinh cầu trên liền không có gì có thể uy hiếp được hắn. Ngay ở triệu long tiêu danh vọng giá trị ở chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật không ngừng làm sự truyền đạt đến 1650 vạn thời điểm. Một cái đột như kỳ lai like tin tức để Triệu Long Tiêu lên đường đi tới công ty. Phi Châu xe hải ngoại phân bộ chịu đến phần tử khủng bố công kích, đầu nhập vào 12 ước tài chính mới vừa kiến thiết đến một nửa phân bộ triệt để hư hại. Ở Triệu Long Tiêu mấy tháng tới nay lần thứ nhất trở lại công ty thời điểm Trần Vạn xuyên liền cho hắn tỉ mỉ báo cáo lên. chương 210, USA điên cuồng. Ngoại trừ kiến trúc bị hao tổn ở ngoài, bởi vì này một lần khủng bố tập kích, tạo thành lượng lớn nhân viên thi công tổn thương. Vì lẽ đó tại đây một khối phương diện chúng ta cũng phải chịu đựng to lớn tổn thương. Nhìn thấy Triệu Long Tiêu sắc mặt thâm trầm lên, cảm nhận được một cổ vô hình y thế Trần Vạn Xuyên nhắm mắt nói rằng Nhân viên thương vong, công trình phá hoại. Này muốn không phải cố ý ngươi tin không? Triệu Long Tiêu trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm đáng sợ lần này tổn thất đạt đến bao nhiêu.